Sau khi các phóng viên đến phỏng vấn bị đuổi đi Lý Vĩ lại tiếp nhận sự tra hỏi của cảnh sát Ghi chép khẩu cung Sau đó cảnh sát lập tức đến Đại Thiên Muốn tìm hiểu chút tình hình với Tống Như Sau khi tin tức bị truyền ra Cả giới diễn xuất đều rơi vào trong sợ hãi Chẳng lẽ người mua chuộc kẻ ác tập kích Lý Vĩ ở sau lưng Thật sự là Tống Như Nhưng mà cô đã rơi vào chuyện xấu rồi Còn muốn dài vò như vậy Chẳng phải là chôn bùi con đường ngôi sao của mình sao? Vì tránh dẫn đến sự chú ý của quá nhiều người, cảnh sát không dẫn Tống Như về cục mà ghi chép khẩu cung trong phòng hội nghị của Đại Thiên. Dương Gia Cửu cũng không ngăn cản mà đi triệu ba luật sư kim bài trong văn phòng luật sư của Đại Thiên đi vào cùng với Tống Như. Yên tâm, không sao đâu. Dương Gia Cửu trấn an Tống Như ở cửa phòng họp. Tống Như gật đầu. Em hiểu. Đây là trình tự pháp luật cần thiết Cô phải tuân thủ Cảnh sát nhìn thấy Tống Như đi vào với luật sư Trực tiếp bắt đầu tra hỏi Bọn họ chiếu một video trước Là do camera trong phòng nghỉ của phim trường quay được Người đàn ông trên hình ảnh Cô có quen không? Không quen Vậy lúc đó hai người đang nói gì? Anh ta tự xưng là người trong công ty quản lý của Lý Vĩ Đưa đồ cho Lý Vĩ Hỏi tôi chỗ của Lý Vĩ Tôi chỉ đường cho anh ta Nói với ta thời gian lúc đó Có lẽ Lý Vĩ đang quay ở phim trường C Các cảnh sát lướt mắt nhìn nhau tắt video đi Trợ lý của Lý Vĩ nhặt được điện thoại của tên côn đồ Ở hiện trường tập kích Bên trong chỉ lưu số điện thoại của một mình cô Cô giải thích thế nào Cái này tôi không rõ lắm Điện thoại không phải của tôi Cũng không phải tôi lưu vào Chuyện này có lẽ nên hỏi người lưu số điện thoại ấy Hơn nữa khoảng thời gian trước Số điện thoại của tôi bị lộ ra ngoài Có rất nhiều phóng viên gọi điện thoại làm phiền tôi Tôi cũng muốn hỏi ngày này một chút Là lấy được số điện thoại của tôi từ đâu Trước mắt Chúng tôi có đầy đủ lý do Nghi ngờ người tập kích Lý Vĩ Là người tìm cô hỏi đường trên video Bây giờ chúng tôi đang tìm xem người này ở đâu Tin rằng sau khi tìm được anh ta Thật sự có thể rõ ràng rồi Các cảnh sát không hỏi được đáp án gì từ chỗ của Tống Như, chiếc mặt bằng chứng được biết không đầy đủ, bây giờ chỉ có mỗi Tống Như. Chúng tôi sẽ làm việc theo pháp luật, sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ xấu nào. Lúc cảnh sát rời đi, ý vị sâu xa nhìn Tống Như nói, gần đây cô cũng nên chú ý sự an toàn của mình, dù sao ngôi sao là nhân vật của công chúng mà. Tôi sẽ tôi cũng sẽ nghĩ cách chứng minh sự trong sạch của mình. Tống Như nở nụ cười không hề nhiều lời. Đưa mắt nhìn cảnh sát rời khỏi Đại Thiên, tâm trạng của Tống Như cũng không thoải mái như nụ cười của cô. Trước kia cô cũng từng trải qua không ít sóng gió, nhưng giả Tự thanh, những lời đồn này cuối cùng cũng sẽ tự sụp đổ. Nhưng mà lần này, vở kịch tự biên tự diễn của Lý Vĩ đẩy cô vào vực sâu khó mà thở được. Sau đó Dương Gia Cử đi vào phòng họp, nắm chặt tay của Tống Như. Trần Viễn đã đi điều tra rồi. Sẽ nắm giữ được vị trí của người kia trước khi cảnh sát tìm được anh ta. Vì sao không giao chuyện này cho cảnh sát? Anh lo lắng, anh muốn đích thân nắm được bằng chứng chứng minh sự trong sạch của em. Anh vẫn luôn quen nắm giữ số phận của mình trong tay. Nếu Lý Vĩ còn muốn mở họp báo công khai toàn bộ chi tiết bị tập kích, vậy đương nhiên anh phải cho Lý Vĩ một cơ hội để nổi tiếng rồi. Trần Viễn vẫn luôn làm việc cẩn thận, chẳng mấy chốc sẽ tìm ra thôi. Ừ em biết anh sẽ không nhìn em bị oan ức Bị người ta vụ oan Nhưng so với tình cảnh của em Em lo lắng cho anh hơn Mấy lời đồn vu căn cứ này có thể sẽ Sẽ không đâu Dương Gia Cửu nghiêm túc trả lời Chuyện này sẽ tra ra manh mối thôi Anh sẽ không sao Càng sẽ không khiến cô có chuyện Dương Gia Cửu ôm lấy bả vai Tống Như Hai người cùng nhau trở lại phòng làm việc của anh Anh xử lý tài liệu Tống Như ở bên cạnh với anh Thật ra chuyện quan trọng nhất với Tống Như Chính là người đàn ông này yêu cô Thương cô trước sau như một Bây giờ bước đầu tiên để giải quyết chuyện này Chính là tìm được người đàn ông tập kích Lý Vĩ kia Bước thứ hai Chính là chứng minh quan hệ yêu nhau của Lý Vĩ và Hề Mạn Vì Lý Vĩ và Tống Như không có mâu thuẫn lợi ích Nếu tìm thấy người đàn ông tập kích anh ta Nhưng Lý Vĩ vì tự bảo vệ mình Mà cắn chết không nhận Cũng sẽ không còn động cơ nữa Bây giờ Tống Như vẫn chưa biết thân phận thật sự của ông cụ Dương, cũng không biết ở đây, vẫn còn một cây bẫy trong cái bẫy. Trong khoảng thời gian Lý Vĩ và Hề mạn hẹn hò, bọn họ cực kỳ cẩn thận cho nên người biết bọn họ yêu nhau rất ít. Tống Như ngồi thật lâu trên sofa, đột nhiên nghĩ ra một cách. Gia Cửu, gần đây Âu Dương Hải có bận không? Em muốn nhờ cậu ấy diễn giúp em, biết đâu có thể lộ ra quan hệ của Lý Vĩ và Hề mạn Anh liên lạc với cậu ấy Vì chứng minh sự trong sạch của vợ mình Dương Gia Cửu lập tức gọi điện thoại Cho Âu Dương Hải Âu Dương Hải trở thành ảnh đế Ngoài dựa vào kỹ thuật diễn xuất ra Còn có một kỹ năng nữa Chính là bắt chước giọng nói Dương Gia Cửu bảo người tìm rất nhiều Tài liệu âm thầm của Lý Vĩ Bảo Âu Dương Hải bắt chước giọng nói Của Lý Vĩ Tuy Âu Dương Hải rất không muốn tham gia Nhưng một mặt bị người bắt nạt Là người nhà bọn họ Một mặt khác bùi hiền hiền Ở bên cạnh cứ muốn anh ta giúp đỡ Âu Dương Hải đang phải làm theo kế hoạch của bọn họ Sau khi liên hệ sơ qua Giọng nói của anh ta giống lĩ vĩ đến 89 phần Cho nên anh ta gọi điện thoại đến số của hề mạn Lúc đầu hề mạn ở đầu bên kia không nghe điện thoại Anh ta bèn gửi một tin nhắn đến Lúc này mới nghe máy Alo, là anh Là Âu Dương Hải nén giọng Học theo giọng điệu của Lý Vĩ Nặng nề nói ra hai chữ Vì bọn họ đã có một khoảng thời gian Không gọi điện thoại Âu Dương Hải còn học đến Giống Lý Vĩ đến 8-9 phần Nên hề mạn không có nghi ngờ Anh làm em sợ muốn chết Sao lại đột nhiên gọi điện thoại đến đây Không phải nói gần đây không đi lạc xa Anh có việc nhất định phải gặp em Đêm nay anh đợi em ở chỗ cũ Được em sẽ đi qua Em đến một mình để bị cho săn đuổi theo. Em biết rồi. Hề mạn vẫn luôn nghe theo lý vĩ. Không chút nghi ngờ tin tưởng lời nói của anh ta. Sau khi Âu Sương Hải cúp máy. Cực kỳ đắc ý hắng hắng giọng Có thể thể hiện một lần ở trước mặt bùi hiền hiền. Khiến anh ta có chút kiêu ngạo. Bùi hiền hiền ở bên cạnh bất đắc sĩ liếc nhìn anh ta. giống như đứng nhìn mây đen ngoài cửa sổ. Không biết có thể mượn cơ hội này. Tìm thấy một chút manh mối hay không. Thật ra gần đây hề mạn Không liên lạc nhiều với Lý Vĩ Vì cô ta biết tống như cũng không dễ đối phó Cũng từng khuyên răn Lý Vĩ nhiều lần Đừng làm chuyện gì nữa Nhưng trước khi Lý Vĩ xảy ra chuyện Cô ta lại nhận được một tin nhắn Chuẩn bị sẵn sàng đi chẳng mấy chốc em sẽ là nữ chính Cuối cùng Lý Vĩ đã làm gì Lại vì sao mà trộm liên lạc với cô ta Trong lúc đang nằm viện Không phải là trong lòng hề mạn Không có nghi ngờ Chỉ là cô ta quá yêu Lý Vĩ Rất lo cho anh ta Cho nên cô ta cũng không rõ cuối cùng Phải làm thế nào mới đúng Mỗi ngày cô ta đều chú ý đến tình hình của chuyện này Làm nữ chính hay không Cô ta đã cảm thấy không quan trọng nữa rồi Cô ta hy vọng mọi thứ trở lại như trước đây hơn Cô ta không muốn nhìn thấy nhất Chính là mọi chuyện bị vạch trần Lý Vĩ xảy ra chuyện Vì Lý Vĩ chưa từng nói tất cả kế hoạch của chuyện này cho hề mạn Nên hề mạn chỉ có thể dựa vào mình để đoán Cũng chính vì vậy Cô ta không hề nghi ngờ thật giả Của cuộc điện thoại này Tối hôm đó Hề mạn một mình một người rời khỏi khách sạn Lái xe đến một quán ba đêm Nhưng mà đợi một lúc lâu Vẫn không nhìn thấy Lý Vĩ Cô ta thật sự muốn rời khỏi Lại nhận được cuộc gọi của Âu Dương Hải Bị mấy phóng viên quấn lấy không đi được Em về trước đi Đợi điện thoại của anh Hề mạn vừa nghe vậy trong lòng cực kỳ sợ hãi, không chút nghi ngờ gì với cuộc gọi này, vội vội vàng vàng quay lại khách sạn, ngay cả phía sau có người theo dõi cũng không phát hiện ra. Người được Dương Gia Cử phái đi theo dõi Hề Mạn rất có kinh nghiệm, sau khi chắc chắn Hề Mạn đã về khách sạn rồi, có hai người quay trở lại quán bar đêm, chỉ chốc lát đã hỏi thăm được Lý Vĩ và Hề Mạn thường xuyên đến để hẹn hò, còn lấy được ghi chép bọn họ thuê phòng ở khách sạn gần đó. Khách sạn kia Chỉ mở phòng cho hội viên tư nhân Hơn nữa việc giữ bí mật cũng làm rất tốt Nhưng chỉ cần có tiền Vẫn sẽ có nhân viên Chịu lấy ra mấy tấm ảnh để giao dịch Dù sao trên thế giới Không có bức tường nào kiến gió cả Anh chụp này vẫn sẽ có người để lộ thôi Cùng lúc đó Trần Viễn cũng đã điều tra ra Nơi kẻ tình nghi kia xuất hiện gần đây Tin rằng trong một ngày Có thể sẽ bắt được người Lấy được những chương cứ này Tống như mới thở vào nhẹ nhõm vẫn là chị tiểu Như Thông Minh. Bùi Hiển Hiển ở bên cạnh sủng bái nói: "Không có diễn xuất của tôi, có thể lấy được chứng cứ sao?" Âu Dương Hải có chút bất mãn nhíu mày. Bây giờ chỉ cần đợi Trần Viễn bắt được người kia thôi. Bùi Hiển Hiển không cãi nhau với anh ta mà chắp hai tay lại, chân thành cầu nguyện. Âu Dương Hải trực tiếp lôi kéo cuối ra ngoài. "Được rồi, ở đây không có chuyện của tôi nữa, tôi về trước đây." Bùi Hiển Hiển đành phải vẫy tay với Tống Như. Chị Tiểu Như nếu có chuyện cần em tìm em bất cứ lúc nào nhé Anh chậm một chút coi Gần đây Âu Dương Hải đang trong thời gian nghỉ ngơi Mỗi ngày đều đủ mọi cách bắt Bùi Hiền Hiền ở lại bên cạnh anh ta Dần ra Bùi Hiền Hiền cũng quen với cách ở chung này Hơn nữa tống như bên này có dương gia cử bảo vệ Chắc chắn chuyện này sẽ giải quyết xuân sẻ Từ đêm bị tập kích hôm đó đến bây giờ Đã ba ngày trôi qua rồi Không biết có phải sợ Tống Như Bên này điều tra ra nhiều chứng cứ hơn không Phía Lý Vĩ tuyên bố tổ chức họp báo Muốn công khai chuyện bị tập kích ngày đó Vì chuyện này liên lụy đến rất nhiều người Còn là chuyện liên quan đến Tống Như và Đại Thiên Cho nên các phóng viên đều cực kỳ tò mò sự thật của chuyện này Còn chưa đến thời gian buổi họp báo Hiện trường đã đông nghẹt phóng viên của các nhà truyền thông lớn Sau khi Lý Vĩ được trợ lý đẩy vào hiện trường buổi họp báo bố so camera nhắm vào mặt anh ta, thật ra anh ta chỉ cần ngồi ở đó đã đủ chứng minh tất cả rồi. Người đại diện của Lý Vĩ lên tiếng trước, "Các bạn phóng viên, thật sự cảm ơn mọi người có thể đến đây. Thật ra chúng tôi quyết định tổ chức buổi họp báo này, thật sự là không còn cách nào. Sự thật Lý Vĩ bị tập kích khiến chúng tôi rất đau lòng. Trước mắt, cảnh sát vẫn đang điều tra, chúng tôi cũng không thể suy đoán sảng vậy. Tiếp theo Sẽ do chính thức Lý Vĩ nói toàn bộ chuyện bị tập kích Lúc này Lý Vĩ ngồi trên xe lăn Trên đầu còn quấn băng gạc Nhìn qua sức khỏe không tốt như lúc trước Cả người cũng rất không có tinh thần Sau khi nhận lấy micro Hình như anh ta còn đang chần chừ Lúc đối mặt với ánh đèn chớp Trên mặt anh ta mới miễn cưỡng nở nụ cười Nói thật bây giờ tôi giống như đang mơ vậy Thậm chí bản thân tôi còn không biết mình đã làm sai cái gì Đã bị người ta bất ngờ tập kích Lúc chuyện xảy ra Trợ lý của tôi đưa tôi về nhà Còn chưa tới cửa Đã bị một đám đàn ông đeo khẩu trang chặn lại Trên tay bọn họ đều cầm vũ khí Khí thế hung hăng Vì từ nhỏ tôi đã luyện tập tán thủ và võ thuật Còn có thể gắng gượng đối phó Nhưng vì trợ lý của tôi ở bên cạnh tôi Cậu ấy không có khả năng chống lại đối phương Tôi vì bảo vệ cậu ấy Thể lực không thể chịu được bị đối phương sử dụng dao găm đâm bị thương Sử dụng côn dài đánh trúng đầu Sau đó lúc trợ lý của tôi né tránh sự tấn công của đối phương Nhặt được một cái điện thoại Bên trong chỉ có một giãi số Chính là số điện thoại của Tống Như Nghệ sĩ của Đại Thiên Tôi sẽ không vù an cho bất kỳ ai khi không có bằng chứng Tôi tin rằng cảnh sát sẽ cho chúng ta một đáp án Nhưng mà có người này nhìn thấy người này Đã từng đến phòng nghỉ của Tống Như ở trường quay Tôi không biết có phải giữa bọn họ có quan hệ gì hay không cũng không thể kết luật vết thương của tôi hôm nay có liên quan tới người phụ nữ kia. Lý Vĩ nắm chặt micro giống như cực kỳ tức giận. Người đại diện và trợ lý đều ở bên cạnh anh ta, một màn kia được các phóng viên ghi vào trong ống kính. Người đại diện của Lý Vĩ lấy micro nói tiếp. Nếu kết luận cảnh sát đưa ra không thể khiến người ra tay ở phía sau khuất phục, công ty của chúng tôi sẽ không vì ngại những thế lực trong giới mà nén giận vấn đề này, lần này thật sự có liên quan đến Tống Như mà kể đại thiên có lão đại của giới diễn xuất hay không, chúng tôi đều phải nói chuyện rõ với bọn họ, khiến Tống Như công khai xin lỗi. Cho dù có phải bọn họ đã ly hôn hay không, Tống Như đều phải chịu trách nhiệm với những hành động mình gây ra. Thương thế của Lý Vĩ đã bày ra trước mắt chúng ta, chẳng lẽ chỉ vì tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, nói ra một vài sự thật bất lợi với người nào đó. Cậu ấy sẽ phải bị người ta tập kích Thậm chí còn phải trả giá bằng tính mạng hay sao Lý Vĩ ngồi ở bên cạnh người đại diện Cực kỳ hài lòng vì mấy lời nói này Bọn họ cần không chỉ là một mình Tống Như xin lỗi Mà là thái độ của Đại Thiên Còn chỉ ra sở dĩ anh ta sẽ bị Tống Như Mua kẻ ác tập kích Là vì anh ta làm người đứng xem Nói ra hiểu biết của anh ta ở đoàn làm phim cho nên mới bị Tống Như ác ý nhắm vào Còn Tống Như có thể trắng trợn như vậy là vì sự bao che nuông chiều của Dương Gia Cửu Các phóng viên đều sơ mi lên muốn phỏng vấn Lý Vĩ thêm nữa Bây giờ Lý Vĩ chỉ cần nhẹ nhàng bân quơ nói mấy câu đã có thể dẫn dắt sự phát triển của tình hình rồi Anh ta hoàn toàn bày ra dáng vẻ của người bị hại Ai có thể nghĩ kẻ ác ở phía sau có liên quan đến chính anh ta Khổ nhục kế như vậy Giá giá có hơi lớn rồi. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đã xem nhẹ một điểm, bản thân Lý Vĩ chính là một diễn viên rất cao tài diễn xuất, muốn diễn ra dáng vẻ đáng thương vì bị thương cũng không khó. Đây thật sự là tin tức lớn, bây giờ Đại Thiên có thái độ gì, vẫn muốn bảo vệ Tống Như sao? Chẳng lẽ có quyền thế là có thể tùy ý chà đạp mạng người? Trước kia Đại Thiên phong bình không tệ, sau từ khi ký hợp đồng với Tống Như Nội dung tin tức lại trở nên khó coi như vậy Còn có chuyện lần trước Lộ tin tống như ly hôn Bị quy tắc ngầm nữa Bây giờ lại là mua kẻ tập kích Giới giải trí cao quý thật sự quá loạn rồi Lúc trước cô ta Dựa vào thủ đoạn đen tối Dương Gia Cửu mới có thể cưới cô ta nhỉ Sống lâu biết lòng người Bọn họ mới công khai tin kết hôn Chưa bao lâu mà Tất cả phóng viên ở hiện trường Đều bị một màn trước mặt kích động đều tỏ vẻ lên án Tống Như và Đại Thiên. Chẳng lẽ giới diễn xuất đã thật sự rối loạn đến mức này? Bọn họ nhất định phải cho Lý Vĩ một lời giải thích. Lý Vĩ ngồi ở đó, lòng lặng quan sát phản ứng của những phóng viên trước mặt, trong mắt anh ta. Những người này đều là vũ khí của anh ta. Chỉ cần anh ta lợi dụng suy luận thật tốt, sợ gì Đại Thiên giúp Tống Như thoát thân? Không, chắc chắn không có khả năng đó. Chuyện này chỉ có một sự thật, Đó chính là đại thiên bao che cho Tống Như mua kẻ xấu tập kích. Đối mặt với những micro và ống kính, Lý Vĩ cùng người đại diện và trợ lý của anh ta từng câu nói xấu Tống Như, lời nói che giấu sự thật. Vào lúc các phóng viên chuẩn bị trở về viết bản thảo, nhanh chóng đăng tin tức lên án Tống Như, cửa của đại sảnh buổi họp báo bị người ta đẩy ra. Lúc này ai đến thế? Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Tống Như mặc váy dài màu tím, Dao Nhã đi vào. Tống Như, tôi không nhìn nhầm chứ, cô ta lại dám đến. Tất cả các phóng viên đều micro chạy qua vây quanh Tống Như. Tống Như, hôm nay là buổi họp báo, Lý Vĩ công khai chi tiết vụ tập kích, vì sao cô đột nhiên đến đây? Cô đến để làm sáng tỏ hay là để xin lỗi vậy? Cô nói hai câu đi. Tống Như đứng tại chỗ, nhẹ giọng mở miệng. Là một trong những người có liên quan, liên lụy đến chữ lần này tôi cho rằng mọi người cũng nên nghe thử tôi nói thế nào một câu sẽ đến sự hứng thú của các phóng viên xem ra chắc chắn Tống như sẽ nói ra nội dung đặc sắc hơn hôm nay bọn họ không đến không công có tin tức lớn để viết rồi mời mọi người ngồi một chút tôi muộợn buổi họ báo ra bên lý Vĩ tổ chức có mấy câu nhất định phải nói các phóng viên nhìn nhau lập tức quay lại vị trí lúc đầu Thợ quay phim điều chỉnh camera xong, chuẩn bị quay. Trên khuôn mặt Lý Vĩ lộ ra một chút cảm xúc không được tự nhiên, nhưng chỉ thoáng lướt qua, anh ta biết tống như khó đối phó. Nhưng chuyện này đã ngã ngũ rồi, chẳng lẽ cô ta còn có thể lật ngược tình thế sao? Tống như cực kỳ bình tĩnh lên bục, hơi gật đầu với mọi người, sử dụng giọng điệu nghiêm túc bắt đầu nói là lời phát biểu của cô. Tôi đến đây là có mấy câu muốn chính miệng hỏi Ngải Lý Vĩ. "Tông Như, cô hại tôi đến mức này còn chưa đủ sao?" Không đợi cô lên tiếng, Lý Vĩ đã giữ dỗi nói một tiếng. "Anh nói tôi, một kẻ xấu tập kích anh, sử dụng điện thoại nhặt được ở hiện trường có số điện thoại của tôi làm chứng cứ, còn nói có người thấy người tập kích từng đến trường quay tìm tôi." Mà sự thật là, trước đó không lâu số điện thoại của tôi bị người khác ác ý để lộ, tin rằng giờ này khác này Trong các bạn phóng viên giới bục Hơn nữa còn có người từng gọi điện thoại nhiều lần Một vài phóng viên bị nói đến trong số đó Sắc mặt có chút không được tự nhiên Trong bọn họ thật sự có người bỏ tiền Mua số điện thoại của Tống Như Vì tin tức lớn từng gọi điện thoại làm phiền Tống Như Còn có Người đàn ông bị người ta nhìn thấy đến phim trường tìm tôi kia Tự xưng là người trong công ty quản lý của anh Anh ta không liên lạc được với anh Nên mới đến hỏi đường Ngày đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người kia Cũng là lần cuối cùng Bây giờ cô nói cái gì Chúng tôi sẽ phải tin cái đó sao Lý Vĩ cho người đại diện Một ánh mắt sai bảo Người đại diện lập tức đứng ra phản bác Tống như không vội vã tranh cãi với anh ta Mà chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ Ngoài những cái gọi là bằng chứng này Trong tay các người còn có cái gì Thương tích của Lý Vĩ sao Ngoài hai vật chứng kia và nhân chứng Lý Vĩ là nhân chứng duy nhất Chẳng lẽ ý của cô là Lý Vĩ tự tìm người đánh mình Vô an cho cô Điều đó không thể nào nhỉ Chúng tôi đều từng xem báo cáo của bệnh viện Lý Vĩ bị thương rất nặng Nếu vì vô an cho cô Bất chấp nguy hiểm chôn vùi con đường ngôi sao của mình Thật là buồn cười Các phóng viên dưới bục đều phát biểu cái nhìn của mình Nhưng vẻ mặt của Tống Như lại không có chút dao động nào Cho nên, mọi người đều cho rằng Lý Vĩ không có lý do gì làm như vậy với tôi, đúng không? Cô là nữ diễn viên, anh ta là ngôi sao nam, trước kia cũng không có ẩn oán gì. Tống nhiên nghe thấy câu này, nở một nụ cười nhạt. Có lẽ đối với ngài Lý Vĩ, tôi là người anh ta nhất định phải diệt trừ, chẳng sợ không thích trả giá bằng mạng sống và con đường ngôi sao. Một câu khiến toàn hiện trường im lặng. Tiếp theo các phóng viên đều dơ micro lên Cuối cùng cô có ý gì Xin cô nói rõ ràng Tôi muốn nói trước chuyện xảy ra Bên người mình gần đây Sau khi vừa vào đoàn Có một cảnh tai nạn giao thông phải quay Nhưng chiếc xe tôi lái Bị người ta động tay động chân Phanh xe không nhạy Nếu không phải phát hiện sớm một bước Có thể tôi đã bị ép rút khỏi đoàn Nằm ở bệnh viện từ lâu rồi Sau đó trong đoàn làm phim Có một diễn viên lớn tuổi Không tán thành kỹ năng diễn xuất của tôi cho lắm Cho nên tôi ở bên người diễn viên lớn tuổi kia Làm trợ lý của ông ấy Học tập kinh nghiệm diễn xuất Hy vọng ông ấy có thể tán thành sự cố gắng của tôi Không ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn làm phim Nhưng chuyện này bị người cơ âm mưu lợi dụng Bịa đặt tôi, bị quy tắc ngầm Tung tin vì tư ngoại tình trong hôn nhân Thậm chí là đã ly hôn Sau đó nữa Số điện thoại của tôi bị lộ ra bên ngoài Sau đó lập tức xảy ra chuyện Lý Vĩ bị người ta tập kích Bị thương nhập viện Vụ an tôi là kẻ ác ở phía sau Hơn nửa tháng này tôi mới là người bị hại nhiều nhất Không phải sao Lời nói của Tống Như có lý có chứng Tất cả mọi người trong đoàn làm phim Đều có thể làm chứng cho cô Các phóng viên sắp xếp lại chuyện Tống Như vừa nói Phát hiện hình như đúng thật là như vậy Tin rằng phóng viên Lý Vĩ mời đến Đều là người rất có uy tín trong nghề Thử nghĩ xem, nếu tôi thật sự muốn Đại Thiên bao che cho tôi, là một vài chuyện không thể đưa ra ánh sáng, còn trăm nghìn chỗ hở như thế này sao? Để nỗi biến tôi thành thảm hại như thế sao? Để nỗi khiến những lời đồn kia bay đầy trời, ảnh hưởng đến danh tiếng và hôn nhân của tôi sao? Tôi đã là vợ của Dương Gia Cửu, Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Đại Thiên rồi, tôi còn cần bị quy tắc ngầm với người ta à? Tôi tuyệt đối sẽ không sử dụng lại thủ đoạn đê tiện này đối phó với người khác. Nhưng mà vì sao Lý Vĩ phải nói xấu cô như vậy Giữa anh ta và cô không có ân oán gì cả Phóng viên không nhịn được đặt câu hỏi Trước khi bọn họ đến đã từng tra một vài tài liệu Trước kia Lý Vĩ và Tống Như chưa từng xuất hiện cùng nhau Tống Như diễn trò đến lúc này đã đủ chưa Cô cảm thấy mọi người sẽ tin câu chuyện cô biên soạn ra sao Lý Vĩ ở bên cạnh thuận miệng nói một câu như vậy Anh ta chính là muốn sử dụng dư luận chèn ép Tống Như khiến những gì cô ta nói trở thành câu chuyện cười. Có phải tôi diễn trò hay không? Trong lòng anh rất rõ ràng. Tống Như nghiêng đầu nhìn Lý Vĩ. Tôi đã từng cho anh cơ hội rồi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tống Như, cô nói nhanh đi. Nguyên nhân Lý Vĩ làm vậy với cô là gì? Trong tay cô có bằng chứng chính xác không? Trước đây tôi và Lý Vĩ không có xích mít gì cả. Nhưng từ sau khi tôi thông qua tranh tuyển nữ chính của phim Tình Yêu Trong Lửa, trở thành nữ số 1 của phim điện ảnh này, anh ta đã có lý do nhằm vào tôi rồi. Vì người diễn nữ số 3 của bộ phim này là Hề Mạn, đã từng là một trong những người cạnh tranh vị trí nữ số 1 mà cô ta và Lý Vĩ đã lén hẹn hò hơn một năm. Nói cách khác, một khi tôi vì trường hợp bất khả kháng nào đó mà rút khỏi đoàn làm phim, vậy... Nữ số 1 chính sẽ là hề mạn Tống Như nói rất chậm Rất bình tĩnh Giọng nói của cô truyền vào trong tay mọi người qua micro một cách rõ ràng Các phóng viên lập tức hoảng sợ Thế nhưng còn có nội tình như vậy Nếu thật là như vậy Thì Lý Vĩ thật sự có lý do đầy đủ Để đối phó với Tống Như Thật ra bây giờ quay đầu lại nghĩ một chút Nếu Tống Như muốn một người rời qua đàn làm phim Chỉ cần nói một câu với Đại Thiên Sẽ có rất nhiều người làm chuyện này thay cô Cô hoàn toàn không cần Mua kẻ ác ngu ngốc như vậy Cô chính là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Thiên Muốn cho một diễn viên đi Rất đơn giản Nhìn thấy các phóng viên tin lời của Tống Như Lý Vĩ xiết chặt tay Thế nhưng anh ta không ngờ được Tống Như Lại biết chuyện của mình và hề mạng Giới tỉnh thế gấp gáp chửi Tống Như ầm gà lên Tôi vào nghề nhiều năm như vậy Chưa từng thấy người phụ nữ Vô liêm sỉ như cô Vì danh dự của mình Lại còn liên lụy đến người vô tội nữa Tôi về hệ mạng hoàn toàn Không phải loại quan hệ như cô nói Cô đừng ngậm máu phun người Cô có chứng cứ không Nói xấu ở đây Tôi bảo công ty quản lý của tôi Truy cứu trách nhiệm pháp luật của cô Lý Vĩ nghiến sang nghiến lợi Nói ra từng chữ Anh ta bị ép đến không có đường lui Chỉ có thể dùng dáng vẻ xương nanh múa vuốt thế này Để giấu đi sự hoảng loạn trong lòng Anh muốn chứng cứ phải không? Sau khi nhìn thấy chứng cứ Anh chịu nói thẳng ra mọi chuyện với mọi người hay không? Tống như không trả lời thẳng vấn đề của Lý Vĩ Mà sử dụng cách nói khéo léo như vậy hỏi ngược lại Ánh mắt của cô cực kỳ bình tĩnh tự tin Xem ra đã 10 phần chắc chín rồi So sánh với nhau Dường như phản ứng của Lý Vĩ quá dữ dội Lý Vĩ bị mấy phóng viên nhìn Không còn đường lui Chỉ có thể cắn răng nói một câu Phải Không có chứng cứ thì đừng nói lung tung ở đây Tống Như dừng lại vài giây Sau đó nói với mọi người dưới bục Trong quan hệ này của bọn họ Tôi là một người đứng xem Nếu Lý Vĩ không chịu nói Thì để hề mạn đến nói Như vậy càng có sức thuyết phục hơn Hề mạn đến đây Các phóng viên quay đầu nhìn về phía cửa Tống Như Cô đến cùng với hề mạn sao Lý Vĩ nghe câu hỏi của phóng viên Cảm thấy cực kỳ buồn cười Chắc dù hề mạn thật sự đến đây Cũng là bị Tống Như ép Sao có thể nói chuyện giúp Tống Như được Thấy thế nào anh ta cũng thắng chắc rồi Tống Như chỉ là đang đau khổ đấu tranh mà thôi Nhưng lúc này Tống Như lại cười rồi Trong nụ cười mang theo mấy phần ý khiêu khích và nguy hiểm Các phóng viên đã đứng ngồi không yên Không biết cuối cùng Tống Như đang lấp lửng cái gì Vì đã nửa phút trôi qua Vẫn không nhìn thấy bóng sáng của hề mạn như cũ Giống như hề mạn ở đâu? Rốt cuộc trong tay cô có chứng cứ gì vậy? Giống như biết lúc công bố sự thật đã đến rồi. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại. Vào đi. Sau đó, cửa của đại sảnh buổi họp báo lại bị người ta đẩy ra lần nữa. Chỉ là người đi vào không chỉ có mỗi hề mạn, còn có Úc Nam và mấy phó đạo diễn của đoàn làm phim. Hề mạn nhìn thấy trong hiện trường có nhiều phóng viên đang ngồi như vậy, trong lòng khẽ lộp bộp. Sở Giang Úc Nam hẹn cô ta đến bàn chuyện kịch bản, sao lại có nhiều phóng viên như vậy? Hơn nữa Tống Như và Lý Vĩ ở ngay trên bục, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này tất cả các phóng viên đều camera lên, không ngừng chụp ảnh người của đoàn làm phim. Bây giờ chuyện này ngày càng trở nên đặc sắc rồi, đạo diễn và mấy diễn viên chính đều có mặt cả, chuyện này sẽ tiếp tục phát triển thế nào? Rốt cuộc có phải nam số 1 vì nữ số 3 mà mình yêu? tự biên, tự diễn vở kịch bị thương thế này để đối phó với nữ số một không? Còn nữ số một đứng ở đây, nói ra sự thật này. Cuối cùng trong bọn họ, lời của ai mới là thật? Hề mạng, cuối cùng cô có hẹn hò với Lý Vĩ không? Là Lý Vĩ âm mưu tất cả chuyện này là vì cô sao? Xin cô trả lời một chút vấn đề. Hôm nay cô đến đây vì làm sáng tỏ sự thật sao? Tôi... Hề mạn lảo đảo lùi về sau một bước. Cô ta xin giúp đỡ, nhìn Úc Nam ở bên cạnh, nhưng không có tác dụng gì. Ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào Tống Như, đứng trên bục. Một người bình tĩnh tự nhiên, một người tràn đầy mây đen. Sau khi suy nghĩ chốc lát, cô ta đã có đáp án. Cho dù cuối cùng chuyện này sẽ phát triển thành thế nào, cô ta đều sẽ không tiếc bảo vệ lý vĩ bằng mọi giá. Vì tất cả những gì người đàn ông này hôm nay làm đều vì cô ta, vì tình yêu của bọn họ. Cho nên dưới vô số ánh đèn chớp lóa hề mạng đưa ra đáp án của cô ta Tôi không biết vì sao mọi người lại có vấn đề như vậy Tôi và Lý Vĩ chỉ là bạn bè bình thường thôi Thậm chí ngay cả số điện thoại của đối phương cũng không có Tin tức này là do ai nói vậy? Tống Như sao? Vì sao phải kéo tôi vào? Tôi không hề có bất cứ liên quan gì với chuyện này cả Có phải là Tống Như muốn thoát khỏi sự chế tài của pháp luật Cho nên ném đạn xa khói như thế không? Xin cô có trách nhiệm Với những lời mình đã nói Hoặc là tôi sẽ bảo người đại diện của mình Đòi đại thiên một lời giải thích Cô dựa vào cái gì Mà bôi nhọ danh dự của tôi như vậy Từng câu nói Câu chữ chuẩn xác Những câu nói này có 8 phần Giống với Lý Vĩ khi nói khi nãy Đối mặt với sự phản bác Của hề mạn Tống như không có nét mặt hoang mang gì cả Mà chỉ nở nụ cười sâu xa Nét mặt như vậy khiến hề mạn giật mình Vì sao cô ta còn cười được Tống như hề mạn phủ nhận rồi Rốt cuộc trong tay cô có chứng cứ không Các phóng viên đã không thể khống chế lòng tò mò mãnh liệt của mình rồi Vì bây giờ tình huống hiện ra trước mắt bọn họ Thật sự quá đặc sắc Thậm chí còn khó bể phân biệt hơn cả phim cung đấu Ngay lúc này Úc Nam đi lên bục lấy micro qua Các vị muộn buổi họp báo ngày hôm nay Tôi là tổng đạo diễn của đoàn làm phim Có một tin tức muốn nói với mọi người Sau khi tôi bàn bạc với phó đạo diễn và bên đầu tư Quyết định đổi vai chính Vì chúng tôi không qua cách nào chịu được Có người âm mưu gây rối như vậy Ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phim Lúc này Tống Như chỉ đứng bên cạnh Úc Nam Về mặt không có chút sao động nào Các phóng viên dưới bục lập tức trở nên xôn xao Chẳng lẽ Úc Nam đặc biệt dẫn hể mạng đến đây là vì vạch Trần Tống Như sao còn đi đổi nữ số 1 ngay tại chỗ lúc này Lý Vĩ nhẹ nhàng thở ra anh ta biết Tống Như sẽ không có khả năng thở dốc mà bây giờ chỉ cần Úc Nam nói ra quyết định cuối cùng này lần này anh ta sẽ không tốn công vô ích đạo diễn Úc sau khi đổi Tống Như anh định để ai đến nhận vị trí nữ số 1 hề mạn sao đạo diễn Úc anh bất thình lình đổi Tống Như như vậy Đừng nói chuyện với bên Đại Thiên thế nào vậy? Vì sao đạo diện Úc phải nói rõ với Đại Thiên? Anh ấy đã đưa ra sự lựa chọn đúng đắn rồi. Lý Vĩ ở bên cạnh đắc ý cười. Anh ta đã hoàn toàn nắm giữ hướng đi của chuyện này rồi. Úc Nam đứng trên bộ phát biểu, nhìn khuôn mặt không biết gì của các phóng viên, phát ra một tiếng cười khẽ. Bạn họ lại đều nghĩ người bị đổi là Tống Như. Không nhìn rõ chân tướng của sự thật, bị kẻ xấu đứng phía sau trêu đùa đến quay vòng vòng thật sự là đáng thương. Ai nói tôi muốn đổi nữ số 1 là Tống Như? Úc Nam lắc đầu lạnh lùng nói, "Cái gì? Không phải Tống Như Vậy phải đổi ai?" "Cậu ta, Lý Vĩ." Úc Nam nâng tay lên, chỉ vào Lý Vĩ ngồi trên xe lăn bên cạnh, giọng điệu của anh ta cực kỳ lạnh lùng. "Những chuyện khác, sao Tống Như đến chứng minh, tôi chỉ nói một điểm, tôi chính mắt nhìn thấy ngày hôm đó ở đoàn làm phim, xe của Tống Như Bị người ta động tay động chân Chuyện này tất cả nhân viên công tác Trong đoàn làm phim chúng tôi Đều có thể làm chứng Các phóng viên ngây ngẩn cả người Khi nãy bọn họ không nghe nhầm chứ Người bị Úc Nam công khai tuyên bố đổi đi Không phải Tống Như Mà là Lý Vĩ ngồi trên xe lăn Lý Vĩ lập tức bùng nổ Đạo diễn Úc Anh thế này là có ý gì Có phải Tống Như và Đại Thiên uy hiếp anh Tạm áp lực với anh hay không Đều không có Tình yêu trong lửa đã tuyển sang một nam diễn viên khác, diễn nam số 1 rồi. Những gì tôi muốn nói chỉ có bao nhiêu thôi. Úc Nam nói xong cô cuối cùng này, khẽ gật đầu với Tống Như, sau đó không thèm nhìn Lý Vĩ một cái, đi ngang qua bên cạnh anh ta. Thoạt nhìn, Lý Vĩ là người bị thương, cũng là người bị hại. Vì sao đoàn làm phim lại đổi anh ta đi? Chẳng lẽ thật sự giống như Lý Vĩ vừa nói, đoàn làm phim bị bên đại thiên tạo áp lực, Đạo diễn Úc Lúc Úc Nam đi xuống bục Hề mạn đi lên ngăn cản anh ta lại Trước đó Lý Vĩ bị thương Sau đó tôi bị người ta nói xấu Những chuyện này ngài không can thiệp sao Lại còn đổi đi vai diễn của Lý Vĩ Như vậy có phải quá không công bằng rồi không Tống như đứng trên bục phát biểu Cảm thấy mấy câu hề mạn nói Cực kỳ buồn cười Tôi đã cho cô cơ hội rồi Bây giờ cô vẫn không biết quý trọng như vậy sao Tống như xoay người Đối mặt với hề mạng nói Tôi biết cô vẫn luôn cảm thấy vai diễn nữ số 1 này thuộc về cô. Cũng cho rằng tôi đi cửa sau dựa vào thế lực của Đại Thiên mới lấy được vai diễn này. Cô hy vọng tôi rời khỏi đàn làm phim so với bất kỳ ai. Có đúng không? Hoàn toàn không giống như cô nói. Đống như cô đừng làm bộ làm tịch như thế. Còn có thể nghĩ ra cái cớ như vậy để nói xấu chúng tôi. Cô còn có lương tâm hay sao? Tất cả đều là tôi nói dối, nói xấu các người sao? Hề mạng. Cô lấy những lời này để phản bác tôi Quá là lừa mình dối người rồi Tống Như lạnh lùng nhìn vẻ mặt của cô ta Tống Như cô nói đủ chưa Rốt cuộc cô còn muốn lừa gạt công chúng bao lâu nữa Cô hoàn toàn không có chứng cứ gì Ở chỗ này ngợm mó phun người Hay là nói những thứ này đều là thủ đoạn quan hệ công chúng của Đại Thiên Lý Vĩ ở bên cạnh đứng ngồi không yên Anh ta không thể trơ mắt nhìn hề mạn Bị Tống Như nhằm vào Trong lòng anh ta có chút lo lắng Muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này Được Bây giờ tôi biết các người chưa thấy quan tài Chưa đổ lệ rồi Tương như lấy mấy tấm ảnh thân mật Lúc bọn họ hẹn hò từ trong túi ra Còn không chỉ là một tấm Không chỉ ở một nơi Nói cách khác ý nhất bọn họ đã hẹn hò một khoảng thời gian rồi Trong nháy mắt đó Sắc mặt của Lý Vĩ vô cùng tái Mấy tấm ảnh này chụp rất rõ Anh và Hề Mạn cười rất ngọt ngào Tống như đưa ảnh chụp này cho phóng viên xem Nếu bạn bè bình thường có thể thân thiết thành thế này Tôi chỉ có thể nói quan niệm bạn bè của hai người Có hơi quá tùy tiện rồi đấy Các phóng viên nhìn thấy những bằng chứng này Không ngừng mãnh liệt chụp ảnh Tống như đúng là không phải chỉ nói mà không làm Những tâm ảnh cô lấy ra có thể chứng minh cực kỳ trực tiếp Hề mạn và Lý Vĩ thật sự có quan hệ yêu đương Lý Vĩ còn muốn chối cãi ư Nếu anh muốn phản bác những ảnh chụp này là ghét vậy những ghi chép thuê phòng này thì sao? Tống Như trực tiếp lấy mấy tờ giấy ra, da, giấy trắng mực đen, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bạn họ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi sao? Hình như trước giờ không có chó săn chụp được ảnh bọn họ hẹn hò. Sự bí mật thật sự quá hay mà, khó trách đến bây giờ còn không chịu thừa nhận. Bây giờ xem ra Tống Như không nói dối, Lý Vĩ và Hề Mạn đúng là hẹn hò, vậy... Lý Vĩ thật sự vì bạn gái của mình Âm mưu hãm hại Tống Như sao Các phóng viên đều điên cuồng hỏi Chưa từng nhìn thấy tin tức có chiều sâu như vậy Vốn mọi người đều cho rằng Hôm nay Tống Như không có cách nào để thoát thân Thậm chí có phóng viên đã chuẩn bị Vài bản thảo tin tức rồi Bây giờ tất cả đều không sử dụng được Lần đảo ngược này của Tống Như Thật sự quá đặc sắc, quá kích thích Muốn xem không Cuối cùng mấy bản ghi chép thuê phòng kia được đưa đến tay Úc Nam. Sau khi anh ta cầm lấy nó, nhìn cũng không thèm nhìn, đưa thẳng cho hề mạn. Hề mạn đứng tại chỗ, trên mặt không còn chút huyết sắc. Tay cô ta run rẩy nhận lấy mấy tờ giấy kia, biểu cảm cực kỳ phức tạp. Bây giờ cô ta còn có thể làm thế nào? Bọn họ còn có gì để lấy cớ phủ nhận những thứ này đây? Lý Vĩ biết những thứ này không có cách nào phản bác. Giống như cam chịu số phận cắn chặt rằng Tà tâm chưa chừa lên án Tống Như Cho dù tôi hẹn hò với hề mạn thì thế nào chứ Chẳng lẽ quan hệ của chúng tôi Có liên quan đến chuyện cô mua kẻ xấu Đả thương người khác sao Nói cách khác Anh đã thừa nhận quan hệ người yêu của mình Và hề mạn đúng không Tống Như nhíu mày Nhìn về phía Lý Vĩ Tuy Lý Vĩ không nói chuyện Nhưng phản ứng của anh ta Đã là ngầm thừa nhận rồi Như vậy tôi muốn xin mọi người hiểu một chuyện Bọn họ là quan hệ người yêu lén lút Một người là nam chính Một người là nữ số 3 Người làm nữ chính là tôi Lại trùng hợp bị bọn họ cho rằng đi cửa sau Mới lấy được vai chính Mọi người cảm thấy tôi là hoàn cảnh gì Trong bộ phim này có hơn trăm cảnh quay hành động Bọn họ đều là diễn viên võ thuật nổi tiếng trong nước Còn tôi có rất nhiều cảnh hành động đánh nhau với bọn họ trong phim Thử hỏi Nếu bọn họ muốn khiến tôi bị thương trong quá trình quay phim Khó không? Một khi nữ chính là tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì Như vậy hề mạn Chính là người thay thế duy nhất Thật sự là đạo lý này Có phóng viên tà vẻ tán thành suy luận của Tống Như Vốn tình huống đổi vai người Trong giới diễn xuất cũng rất là bình thường Nếu Tống Như thật sự bị thương Lúc quay phim Hề mạn thật sự là người Được chọn thay cho cô tốt nhất Khiêm nhường mà nói Chỉ nói đến chuyện bị quy tắc ngầm thôi Mọi người thật sự cảm thấy Tôi cần bị người ta quy tắc ngầm sao chồng của tôi là sự tồn tại Như đế vương trong giới diễn xuất Nếu tôi muốn có được vai diễn nào Thật sự không cần thủ đoạn sơ bẩn gì cả Tôi thật sự nấu cơm giúp diễn viên lớn tuổi kia Ở đoàn làm phim Vì sao không thể cho rằng Đây là một cách để tôi khiêm tốn học hỏi Muốn bày tỏ sự tôn trọng chứ Lý Vĩ siết chặt tay Mở miệng cắt ngang tống như Đừng nói nữa Chỉ dựa vào mấy câu nói tưởng tượng này Cô đã muốn phủ sạch hiềm nghi Mua kẻ xấu đã thưa người khác sao Lý Vĩ biết quan hệ của mình và hề mạn Đã không thể phủ nhận được nữa Cho nên trực tiếp kéo sự chú ý của mọi người Lên thương thế của anh ta Bây giờ anh vẫn kiên trì nói Là tôi tìm người tập kích anh giống như chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề Có người đụng đến xe tôi phải lái Ở đoàn làm phim Sau đó để lộ số điện thoại của tôi Sau đó anh đã bị người ta tập kích rồi Tất cả những chuyện này Giống như có người đã sắp đặt mọi thứ từ lâu vậy Lời nói của Tống Như Làm cho các phóng viên lại ngạc nhiên lần nữa Nếu thật sự giống Tống Như nói Người đứng phía sau này thật sự đáng sợ Đừng nói mấy chuyện đã qua này nữa Bây giờ tôi bị thương vẫn chưa khỏi Tôi chính là nhân chứng tốt nhất Lý Vĩ định cắn chết không thừa nhận Anh ta đang đánh cuộc Đánh cuộc Tống Như không thể lấy ra bất kỳ chứng cứ thật sự nào Cho nên chỉ cần anh ta không nói ra Giống như sẽ không còn gì để nói. Trận đấu này, anh ta vẫn chưa thua. Anh không hiểu vì sao đoàn làm phim muốn đổi anh sao. Cố sức xảy dụ như vậy, không có chút ý nghĩa gì cả. Giống như nói với anh ta chuyện quan trọng nhất, anh ta bị đổi rồi. Lúc này, Lý Vĩ mới nhớ đến chuyện khi nãy. Úc Nam đặc biệt đến tận đây, công khai chuyện chính của anh ta bị đổi rồi. Tôi mặc kệ những thứ này, bây giờ thương tích của tôi đã bày ra đó. Nhưng cô không thể lấy ra chứng cứ gì cả Lúc này Úc Nam ở bên cạnh Đã không nhìn nổi nữa rồi Anh ta thật sự không biết sao lúc trước Mình có thể tuyển một nam chính như vậy Đạo đức như thế thật sự khiến người ta gây tởm Anh ta trực tiếp đứng ra nói Cái khác không nói Lý Vĩ Khi cậu nói là mấy lời đồn nhảm này Có từng nghĩ đến thân phận của Lão Hải không Lý Vĩ nhíu mày Về mặt có chút mờ mịt Cậu đúng là cực kỳ ngu xuẩn mà Không thèm điều tra chút nào Đã đi nói xấu người khác. Đúng vậy, Tống Như đi nấu cơm cho Lão Hải. Nhưng chuyện này cũng không kỳ lạ. Vì cô ấy vốn đã có nghĩa vụ làm như vậy. Cho dù Tống Như và Lão Hải ở cùng với nhau xới mái hiên. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lời này có ý gì? Tất cả các phóng viên đều nhìn Úc Nam. Cuối cùng Lão Hải này là ai? Có quan hệ gì với Tống Như? Ngay cả bản thân Tống Như cũng có chút nghi ngờ. Sao Úc Nam lại đột nhiên nói như vậy? Bây giờ tôi sẽ mời ông ấy đến hiện trường Để ông ấy chính miệng nói Úc Nam lập tức xoay người đi gọi điện thoại Lúc này hiện trường buổi họp báo Lại dấy lên một trận tiếng thảo luận Chuyện này thật sự khó mà đoán trước Không phải chỉ là một trong mấy người đầu tư thôi sao Có thể có bối cảnh gì Lý Vĩ cực kỳ khinh thường hừ một tiếng Sau khi Úc Nam nói chuyện điện thoại xong Nhìn thấy Lý Vĩ vẫn là dáng vẻ kia Cười khẽ mở miệng Hy vọng đợi một lát, ông ấy đến rồi, cậu cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Sau khi các phóng viên bàn luận một trận, thật sự không nghĩ ra vị diễn viên lớn tuổi này có thể có bối cảnh gì, để như nấu cơm cho ta, chăm sóc sinh hoạt của ông ta. Cuối cùng là ai đang nói dối? Các người đã sớm bàn bạc mấy lời thoại này xong rồi, bây giờ chẳng qua chỉ là màn đổi trắng thay đen của đại thiên thôi. Bắt nạt công ty quản lý của tôi không có thế lực Các người chính là ngọn nguồn Sao dịch dơ bẩn của giới diễn xuất Lý Vĩ lại úp một tội danh nữa Lên Tống Như Nhắc nhở các phóng viên Tống Như là phu nhân tổng giám đốc của Đại Thiên Cho nên cô muốn mua người nào Cũng là chuyện rất đơn giản Lý Vĩ Nếu Đại Thiên thật sự giống như trong miệng anh nói Anh cảm thấy tôi cần phải đứng đây Bị anh lên án sao Tống Như lạnh lùng vạch trần tất cả Vậy ai có thể biết đây Có phải là chiến lược quan hệ công chúng Của các người cố ý nghĩ ra hay không Nếu không phải đại thiên đưa ra giá cao Sao ngay cả đạo diễn cũng đứng về phía cô được Rõ ràng cô chính là hung thủ Bị lão già chơi quy tắc ngầm Mua kẻ xấu đả thương người khác Hai cái tội danh này Cô trốn không thoát đâu Lý Vĩ vẫn không biết hối cải Bọn họ rằng co như vậy Các phóng viên cũng không có cách nào lựa chọn Vì nghe ra dường như chuyện này Còn có điều bí ẩn khác Lúc này cửa của đại sành Lại bị người ta đẩy ra lần nữa Một ông lão mặc Âu phục màu đen đi tới Ở phía sau có hai thư ký Hai vệ sĩ đi theo Ông ta không mặc đường trang Quần áo thời đường Nhờ lộ đoàn làm phi mọi khi Mà mặc Âu phục chính thức Nhìn qua cực kỳ có khí thế Khuôn mặt kia của ông ta cũng không có trang điểm Không dán sâu giả Cho nên lộ ra khuôn mặt thật giống như đứng trên bục ngỡ người ra Tuy ông ta tuổi đã cao Nhưng ngũ quan mơ hồ có bóng sáng Của người nhà họ Dương Vị này chính là diễn viên lớn tuổi của đoàn làm phim chúng tôi, Lão Hải. Nhưng chắc chắn ông ấy không thể nào quy tắc ngầm với Tống Như. Úc Nam lạnh giọng mở miệng đi đến trước mặt ông cụ Dương giới thiệu với mọi người. Đồng thời, ông ấy cũng là ông nội của Dương Gia Cửu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Thiên, Chủ tịch duy nhất của Tập đoàn Dương Thị, ông Dương Vân Hải. Ông Dương mới về nước cách đây không lâu, biết được tin tức Tổng Giám đốc Dương kết hôn với Tống Như. Cho nên cực kỳ muốn khảo sát cháu dâu này mới sẽ vào đoàn làm phi một lần nữa vì khi còn trẻ ông ấy chính là một diễn viên. Làm cháu dâu của ông Dương nấu cơm cho ông ấy kỳ lạ lắm sao? Lý Vĩ hoàn toàn không còn lời nào để nói thì ra bọn họ lại có quan hệ như vậy. Lúc anh ta bịa đặt ra những lời đồ này hoàn toàn không ngờ đến chuyện sẽ thay đổi thành thế này. Ông ta lại là ông nội của Dương Gia Cử và Tống Như. Lúc này Lý Vĩ bỗng nhiên nhớ ra Anh ta từng đi tìm ông cụ Dương Muốn hợp tác với ông ta để đối phó với Tống Như Kết quả lại là thế này Thật sự là ông cụ Dương sao? Ai cũng nói Khi ông còn trẻ từng lấy được không ít giải thưởng lớn Sau đó bỏ nghề làm buôn bán Một tay lập ra tập đoàn Dương Thị Không chỉ là thiên tài diễn xuất Còn là thiên tài buôn bán Vì thử thách cháu dâu mới vào đoàn làm phim Nói cách khác Tống Như không biết thân phận của ông ấy Quý tắc ngầm, ôi chào thật là buồn cười, thật là mất mặt. Ông cụ Dương nhìn bầu không khí của hiện trường, chậm rãi xoay người, trực tiếp hỏi Lý Vĩ. Thế nào? Biết thân phận của tôi, thất vọng sao? Ông cụ Dương không đợi anh ta trả lời, trực tiếp đi đến trước mặt anh ta, nâng tay kéo băng gạc trên đầu anh ta. Đầu không bị gì sao phải quấn lại, còn cô ý là một vài vết máu, người bị thương ở đầu sẽ có tinh thần như cậu à? cượng cho rằng tất cả mọi người là kẻ ngốc, sẽ dụ như vậy sao? Lý Vĩ không ngờ tới ông ta sẽ làm như vậy, hoang mang rối loạn che trán mình. Ông cụ Dương ném thẳng băng gạc kia xuống đất, tay phải nắm chặt tay của Lý Vĩ. "Cũng may, tôi không có một đứa cháu đạo đức tồi tệ như cậu, nếu không thật sự phải tự tay giết trừ tai họa là cậu rồi." "Vậy thương là giả, vậy những lời khi nãy anh ta nói đều là giả sao?" Thật là đáng sợ. Xem ra Tống như nói đúng. Tất cả đều do Lý Vĩ tự biên tự diễn, lòng dạ quá sâu. Khi nãy còn không thừa nhận quan hệ người yêu của mình và hề mạn, chuyển đi những lời đồ này, nói giống như bị ông Cụ Dương chơi quy tắc ngầm. Ở Mỹ đến cuối cùng bị đạo diễn đổi luôn, thật sự thân bại danh liệt rồi. Không, bọn họ thông đồng với nhau cả rồi. Tôi không có nói dối, những gì tôi nói đều là thật. Lý Vĩ vẫn kiên trì rằng mình không hề nói dối. Ông Cụ Dương không nói hai lời, Đi lên trên trực tiếp đạp anh ta một cước Sức lực vừa vặn Vị trí vừa vặn Sau khi Lý Vĩ bị đạp chúng Lập tức quỷ trên bục Vẫn không thừa nhận Không thừa nhận Lý Vĩ đỏ bừng cả mặt Vẫn cắn sang kiên trì Người đại diện và trợ lý của Lý Vĩ Đều bị hành động của ông cụ Dương Làm đứng hình Lúc muốn tiến lên giúp đỡ Lại ngại uy nghiêm của ông cụ Dương Và thấy lực của nhà họ Dương Ngừng lại bước chân Người này chính là ông nội của Dương Gia Cửu đấy Còn là người sáng lập của cả tập đoàn Dương Thị Cho dù là nhân vật lớn trên thương trường Hay chính trị nhìn thấy ông ta Đều phải cho ông ta mấy phần mặt mũi Huống chi là nhân vật nhỏ như bọn họ Bịch Ông cụ Dương lại đá anh ta một cước Phong cách làm việc của ông cụ Dương Luôn nhanh luôn chuẩn xác Không quan tâm người bị ông ta đánh là ai Chỉ xác nhận rằng người này nên bị đánh Không phục đúng không Tôi cho cậu phục Nói xong Ông cụ Dương cho vệ sĩ phía sau một ánh mắt Vệ sĩ lập tức ra khỏi đại sảnh Dẫn một người đàn ông đi vào Chính là người đàn ông hỏi đường tống như ngày đó Trong nháy mắt khi nhìn thấy người này Sắc mặt Lý Vĩ lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt như thế nào anh ta cũng không ngờ tới Thế nhưng ông cụ Dương có thể tìm được người này Camera của các phóng viên Nhắm ngay mặt của người đàn ông kia Liên tục chụp ảnh Nói đi là ai mua chùa cậu Ông Cụ Dương nhìn tên tình nghi kia, giọng nói lạnh lùng hỏi. Người đàn ông kia sợ hãi, co rút, ngởng đầu lên, nhìn các phóng viên ở hiện trường. Ánh mắt lại nhìn về phía Tống Như và Lý Vĩ trên bộ phát biểu, chỉ là không nói lời nào. Nói, ông Cụ Dương lại phát cáo giống một tiếng, là Lý... Lý Vĩ. Người đàn ông phịch một tiếng quỷ xuống đất. Anh ta cho tôi một tỷ rưỡi, muốn tôi phối hợp với anh ta hãm hại Tống Như. Tôi, tôi không ngờ chuyện sẽ biến thành thế này Vì sao cậu ta lại làm như vậy Vì người yêu hề mạng của anh ta Có thể làm nữ chính Anh ta muốn ép Tống Như đi Người đàn ông kia biết mình Đã đi vào ngõ cụt rồi Vì rơi vào đường cùng Nên gã nói ra mọi chuyện mà mình biết Tôi chỉ biết nhiều đó thôi Số tiền đó tôi cũng chưa từng động vào Mấy người đánh anh ta Đều do tôi liên hệ Bị tập kích đánh Đều do Lý Vĩ tự mình thiết kế Đều nghe rõ rồi chứ? Đây là sự thật, cũng may tên xấu xa này không phải người của nhà họ Dương chúng ta, nếu không, tôi chắc chắn sẽ tự tay đánh chết cậu ta." Ông cụ Dương hét lên. Người ở hiện trường đều bị ông cụ Dương sợ sợ, sáng vẻ khí thế uy nghiêm của ông ta khiến phóng viên ở hiện trường đều ngừng thở. Lý Vĩ này xem như xong rồi, tính toán nhiều như vậy, kết quả bị đổi vai diễn, vì ông cụ Dương quát mắng đến không thể cãi lại, tính kế tống như thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lần này anh ta bị vả mặt, mất hết sĩ diện, có lẽ sau này sẽ không còn mặt mũi lăn lộn ở giới diễn xuất nữa. Sau này hoàn toàn sẽ không có đạo diễn và nhà sản xuất nào thèm ta đóng phim nữa, lòng dạ quá ác độc. Suy cho nữa, ta bị người này lừa rồi, cũng may sự thật đã rõ, tất cả mọi người biết sự thật sẽ không bu oan cho Tống Như. Tất cả hành động của Lý Vĩ đều bị các phóng viên quay lại bằng ống kính. Vốn cho rằng anh ta là người bị hại của tất cả chuyện này, vô tội đáng thương như vậy, bây giờ sự thật khiến anh ta trở thành kẻ xấu đáng giận. Những âm mưu tính toán này đều bị vạch trần rồi, Lý Vĩ cúi đầu về mặt không chút thay đổi. Để cậu ta đi giải thích với cảnh sát đi. Ông cụ Dương khoát tay, Lý Vĩ bị bọn vệ sĩ dẫn ra ngoài giao cho cảnh sát về phần xe lăn. Còn cái xe lăn hoàn toàn không cần vì anh ta vốn rất tốt, không bị thương một chút nào cả. Hề mạn cứ mãi đứng ở đó Nhìn Lý Vĩ thảm hại Bị người ta mang đi như thế Nước mắt của cô ta che khuất tầm mắt Nghiêng đầu đi Vờ như không nhìn thấy gì cả Cô ta muốn dùng cách này Giữ lại một chút danh sự cho Lý Vĩ Đợi sau khi trò hề này vén màn Các phóng viên đều cảm thán Giới diễn xuất gió nổi mây phun Người như Lý Vĩ cũng có thể làm ảnh đế Nhận giải thưởng Thật là buồn cười Các phóng viên vừa tức giận Cảm thấy từng bị lý vĩ lừa gạt thật sự quá đáng giận. Cũng mày đại thiên mạnh mẽ vang rội, điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện. Nếu không vẫn không biết, có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy nữa. Nhưng mà vô tội nhất chính là Tống Như. Rõ ràng cố gắng quay phim như vậy, lại bị người ta nói xấu như thế. Xem ra làm nữ diễn viên thật sự rất vất vả. Áp lực tinh thần phải chịu đựng càng lớn hơn. Lúc này, những phóng viên từng gọi điện thoại cho Tống Như. Những phóng viên từng lên án Tống Như đều lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Chỉ là Tống Như cũng không cần lời xin lỗi của bọn họ, cô chỉ làm chuyện mình đây làm thôi. Tống Như khom người với mọi người, sau đó đi tới bên cạnh ông Cụ Dương. Ông Cụ Dương và Úc Nam ở lại giải quyết hậu quả. Sau đó lấy thân phận ông nội của Dương gia Cửu, dẫn Tống Như rời khỏi buổi họp báo. Sau khi chuyện này được giải quyết, Tống Như không có khóc lóc tranh thủ đồng cảm như đa số ngôi sao nữ khác. Cô vẫn giữ phải bình tĩnh và im lặng trước sau như một Điều này khiến người bên ngoài càng ái náy với cô hơn Tống như bị uất ước mà vẫn bình tĩnh như vậy Tôi thật sự rất không phục cô ấy Tống như chưa bao giờ sẽ làm bạn fan chúng ta thất vọng Cô ấy sẽ mãi vĩ đại, hoàn mỹ như thế Xem đi đây là sự thật Lý Vĩ chính là một tuyên tiểu nhân vô cùng gian trá hi vọng lại người nhanh ta Nhanh nhanh cút khỏi giới diễn xuất đi Sớm muộn gì anh ta cũng phải bị chế tài và báo ứng Sau khi buổi họp báo kết thúc Tin tức ùn ùn kéo đến Chỉ là không phải lên án Tống Như Mà là lên tiếng làm sáng tỏ cho cô Tất cả đều do Lý Vĩ tự biên tự diễn Kiểm lại 5 sự kiện lớn nhất Tống Như bị vụ oan Rốt cuộc giới diễn xuất Còn công bằng thiên lý hay không vậy Vì chuyện này liên lụy rất rộng Người bị ảnh hưởng cũng rất nhiều Cho nên các phóng viên đều cực kỳ quan tâm Bây giờ sự thật rõ ràng Mọi người càng khen ngợi biểu hiện bình tĩnh của Tống Như hơn Khen cô là một diễn viên tốt cực kỳ chuyên nghiệp nghiêm túc Đồng thời phản ứng của cô lúc đáp lại lời nói xấu Cũng đáng để tất cả mọi người trong giới diễn xuất học tập thành giả tự thành Tống Như sử dụng sự bình tĩnh ung dung của cô Giành được sự vỗ tay của không ít người Thật ra Dương Gia Cử vẫn luôn đứng sau buổi họp báo Không có lên bục ra mặt là vì anh không thể không xế sự chán ghét với Lý Vĩ có thể sẽ đánh anh ta tàn phế ngay tại chỗ. Cho nên sau khi ông Cụ Dương dẫn Tống Như rời khỏi buổi họp báo, anh cũng đến bãi đỗ xe lái xe đón hai người đi. Trên đường về nhà, Tống Như ngồi trên ghế cạnh người lái, vẫn không mở miệng hỏi gì cả. Xương Gia Cửu quan sát vẻ mặt của cô, lại nhìn ông Cụ Dương ngồi ghế sau nói, "Thật ra thân phận của ông nội là ông không cho nó nói đấy, đều là ông tự quyết định đến đoàn làm phim." Ông Cụ Dương Ngồi ghế sau buồn bực nói một câu, cũng không biết là đang giải thích với ai. Trong lòng ông vẫn cảm thấy Tống Như là một cháu dâu không tệ, nhưng vẫn thiếu chút gì đó. Đột nhiên ông cụ Dương nghĩ ra, ông khụ khụ một tiếng hăng hăng sọng. Hai đứa đã kết hôn khoảng một thời gian rồi, khi nào thì có đứa nhỏ. Cái này, giọng nói của ông cụ Dương vừa rơi xuống, Tống Như ngơ ngơ ngác ngác một chút, sau đó lặng lẽ trả lời. Bọn con đã có kế hoạch rồi. Đợi sau khi quay bộ phim này xong Thật sao Tâm trạng của ông cụ Dương lập tức vô cùng vui vẻ Vỗ đùi nói 3 chữ tốt Nhà họ Dương có thể chấp nhận thân phận diễn viên của Tống Như Nhưng dù sao thì cô cũng là một nữ minh tinh Hiện giờ lại đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp Có lẽ vì để quay phim thêm mấy năm nữa Mà kéo dài việc sinh con Cũng là có khả năng Bây giờ nghe thấy chính miệng Tống Như trả lời Lòng của ông cụ Dương như rơi xuống vực Vậy cháu hiện tại Có phải là nên đổi cách xưng hô với ta hay không Cũng đừng cảm thấy sự mảnh dỗ trước kia của ta Đối với cháu là hơi quá đáng Sẽ không ạ Đi theo ông nội Cháu học được rất nhiều thứ Tống như trả lời rất tự nhiên Đây cũng là lời thật lòng của cô Ông cụ vừa nghe xong Lông mảnh Dương lên Trong mắt tràn đầy vui vẻ Ta vẫn muốn tiếp tục quay bộ phim đó Cho nên cháu đừng nghĩ đến việc lười biếng Ông yên tâm ạ Khóe miệng của Tống Như cũng dương lên Nói thật trong lòng cô cũng rất cảm động Dù sao thì cô cũng mới vừa biết Thì ra ông Hải chính là ông nội của Dương Gia Cửu Xem ra hai người họ Cư xử cũng không tệ Dương Gia Cửu phát hiện ông nội mình Thật sự đã chấp nhận Tống Như Sau này ông ấy sẽ gặp được Tống Như càng nhiều hơn Đến lúc đó E rằng ông cụ sẽ thương yêu Tống Như hơn anh Mà ông cụ vẫn đang tính toán Lúc nào thì nên để cho Tống Như chứng minh một chút, nói với người nhà họ Dương là người đi cùng một đường, như vậy thì trên dưới nhà họ Dương đều sẽ thật lòng mà chấp nhận nó. Tuy gần đây Tống Như bị đồn đại nói xấu, lại bị Lý Vĩ tính kế hãm hại, nhưng cô cũng là trong họa gặp phúc, kéo gần lại khoảng cách giữa cô và ông nội Dương, đây cũng là một việc tốt. Việc Lý Vĩ ác độc, ích kỷ tính kế hãm hại Tống Như rất nhanh đã được truyền khắp giới giải trí. Bộ phận công tác quần chúng của Đại Thiên ban bố ra văn bản giải chính thức đem ngọn nguồn của chuyện này nói rõ ràng trong giới giải trí tốt xấu lẫn lộn này việc hãm hại mưu mô như vậy xảy ra rất nhiều lần chỉ là thanh giả tự thanh luôn có những người không có cách nào hãm hại cô ấy bởi vì cô ấy chính là thuần khiết thanh cao như vậy sau khi Úc Nam công khai tuyên bố đổi vai nam chính trong buổi họp báo đoàn làm phim Tình yêu trong lửa tuyên bố quay lại phim Ngoài vai nữ chính vẫn là Tống Như, những vai khác đều có sự thay đổi chút ít. Vai nam chính mới là một minh tinh điện ảnh hoạt động ở nước ngoài, rất có thực lực. Thật ra ông cụ Dương không muốn tìm một diễn viên nước ngoài đến đóng. Trong lòng ông vẫn, dù sao, vẫn có một chút tinh thần yêu nước. Nghĩ tới, nghĩ lui. Việc này có lẽ sẽ là cơ hội để khảo nghiệm Tống Như. Diễn viên nam này tên là Daniel, là một người đàn ông hào hoa phong nhã nước Anh điển hình. Nhờ vào ngoại hình Tuấn Mỹ giống như được điêu khắc cùng với việc đóng những bộ phim kinh điển nổi tiếng hơn nữa đã nhiều lần đạt được giải thưởng đầy cử quốc tế cho dù là kinh nghiệm hay diễn xuất cũng đều không chê vào đâu được sau khi Úc Nam chọn chúng diễn viên Nam này thì nỗ lực tranh thủ Dương gia cửu cũng âm thầm giúp đỡ không ít mới thúc đẩy thành công hợp tác lần này bởi vì dương gia cửu lo lắng cho con đường sau này của Tống như anh cho rằng có đa tham gia Thì cũng coi như là sau khi kết thúc bộ phim này, Tống Như nghỉ ngơi một khoảng thời gian cũng sẽ không ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của cô. Sau sự việc của Lý Vĩ, tiếng tăm của Tống Như càng lên cao. Hơn nữa ở bên ngoài có rất nhiều người bắt đầu quan tâm đến tác phẩm điện ảnh và tác phẩm truyền hình của Tống Như. Bởi vì cô đã lần lượt chứng minh rồi, cô là một nữ diễn viên rất chịu khó, lại có thực lực, trong giới giải trí, thuần khiết lại giỏi giang như cô không nhiều lắm. Tống Như thật sự làm cho người ta bái phục Nếu như đổi lại là nữ minh tinh khác Sau khi việc này được giải thích Chắc chắn sẽ hung hăng Mà ném đá xuống giếng Để cho Lý Vĩ và Hề Mạn Không có cơ hội chuyển mình Nhưng cô ấy hoàn toàn lại không làm như vậy Bộ phim sau này của Tống Như Tôi nhất định sẽ ủng hộ Tôi cảm thấy cách làm của Tống Như rất đúng Hy vọng sự nghiệp sau này cô ấy Sẽ càng ngày càng tốt Sẽ cho ra nhiều bộ phim hay hơn Vì sao tôi cảm thấy cuộc đời của Tống Như giống như có bàn tay vàng vậy, tuy luôn bị tiểu nhân tính kế nhưng cuối vẫn có thể thuận lợi tiến về phía trước. Tống như rất đẹp, vóc dáng cũng rất chuẩn, EQ lại cao như vậy. Sau khi Trần Viễn thống kê lại hết những bình luận trên mạng, báo cáo với Dương Già Cửu, tổng giám đốc, hiện giờ bình luận trên mạng tăng lên rất nhanh, đều là biểu thị sự ủng hộ đối với bài chủ. Việc lần này ngược lại lại làm cho tiếng tăm của bài chủ càng tăng lên. Sau khi Trần Viễn nhìn thấy kết quả, nở nụ cười. Một diễn viên tốt chính là sau khi trải qua bụi gai gập gảnh dưới đất mà lại giành được sự ủng hộ và tiếng vỗ tay của khán giả. Hiện giờ Tống Như đã dựng lên một hình tượng rất tốt. Cho dù là fan hay là người qua đường cũng đều rất tín nhiệm cô, đều có hảo cảm với cô. Những thứ này đều là cô ấy nỗ lực mà đạt được. Dương Gia Cửu sớm đã dự liệu được sẽ có kết quả như vậy nên cũng không quá kinh ngạc. Không phải mỗi người đều có thể luôn duy trì lòng tin ở trong lòng Về điểm này Tống Như làm cho người khác rất không phục Xem ra bà chủ có hy vọng đạt được giải kim phượng năm nay rồi Trần Viễn nhịn không được mà vui vẻ trong lòng Thật lòng vui vẻ cho Tống Như Mỗi lần sự nghiệp của Tống Như tiến lên một bước Đều làm cho Trần Viễn cảm thấy Người phụ nữ này thật sự không đơn giản Phá vỡ ấn tượng của anh ta Về đa số những người phụ nữ khác Biểu hiện của Tống Như Luôn làm cho người khác tán thưởng Mà chị Hy luôn trung thành với Tống Như Cũng có sức hấp dẫn riêng biệt Tuy không thông minh quy cao như Tống Như Nhưng chị ấy lại rất dũng cảm, kiên cường Bộ phim đã mở máy lại lần nữa rồi Tổng giám đốc Có cần sắp xếp thời gian để đi thăm dò không? Trần Viễn đã nghe ngóng được diễn viên nam mới lần này Có ngoại hình xuất chúng Tính cách lại rất cởi mở nhiệt tình Tổng giám đốc của bọn họ một chút cũng không lo lắng sao Đợi qua mấy ngày nữa rồi nói Trong lòng Dương Gia Cửu Sớm đã tính toán Bộ phim vừa mới mở máy lại Tống Như chắc chắn lại phải thức đêm để quay cho kịp tiến độ Anh nhìn thấy Tống Như chịu khổ như vậy Lại nhịn không được mà đau lòng Ngoài ra Studio còn có ông cụ Dương ở đó Anh việc gì phải lo lắng chứ Trần Viễn đi theo Dương Gia Cửu đã nhiều năm rồi Nghe thấy anh nói như vậy Cũng không nhiều lời nữa Các phương tiện truyền thông bình luận về đa nhau không ít, xương Gia Cửu đương nhiên cũng rất lo lắng, không phải lo lắng cho Tống Như mà lo lắng nam diễn viên người nước ngoài này sẽ quấy rối vợ anh. Thật ra Úc Nam biết lúc Tống Như diễn xuất rất nghiêm túc, lúc vừa mới mở máy cũng không có sắp xếp vai diễn cho cô để cô có đủ thời gian nghỉ ngơi cho nên Tống Như và đa nhau lần đầu tiên gặp mặt đã là ngày thứ tư sau khi đoàn phim bắt đầu quay rồi không phải gặp mặt ở studio mà là gặp mặt ở khách sạn do đoàn làm phim sắp xếp. Tống Như từ xa đã nhìn thấy diễn viên trẻ tuổi được truyền thông nước ngoài truy đuổi, khí chất xuất chúng tướng mạo anh tuấn hơn đôi mắt mang theo mị lực khó mà chống lại được. Người đàn ông như vậy rất nguy hiểm. Daniel cũng chú ý Tống Như, lập tức đi về phía cô, nở nụ cười tà mị, dùng tiếng Anh tươi chân chào hỏi, nhưng giọng nói ngược lại rất hấp dẫn. Nghe danh không bằng gặp mặt, niên là một mỹ nữ lần đầu gặp mặt Cảm ơn lời khen của anh giống như duy trì khoảng cách với đối phương dùng tiếng Anh trả lời lại nói xong lời này giống như không nói thêm một từ nào nữa mà là trực tiếp rời đi cùng với anh m ánh mắt của cô tr rất bình tĩnh chỉ là lúc nhìn thấy đa nhau trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng cũng chỉ như vậy thôi nhìn cô rời đi trong lòng đa nhau có một loại cảm giác không cam tâm Anh ta từ lúc nghiên thiếu đã làm say mê biết bao nhiêu người rồi cho dù là nữ chính đã từng hợp tác hay là những fan nữ yêu thích anh ta chỉ cần anh ta đối với họ tốt một chút thì có thể đạt được tất cả nhưng người phụ nữ Tống như này thì lại đứng cách sai ta như vậyùy cô đã kết hôn đ Daniel cũng không dự định xảy ra chuyện gì với cô nhưng trong mắt của tống như đ Daniel phát giác một nét không quan tâm và rất khách xáo đợi sau khi đến studio Bọn họ phải bắt đầu diễn cảnh quay thứ nhất. Úc Nam vốn dĩ muốn để hai người giới thiệu sơ qua, nhưng đa nheo ngược lại chỉ tùy ý cười một cái. Gặp mặt rồi. Gặp rồi. Úc Nam nhìn về phía Tống Như, Tống Như gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy được, bắt đầu đi. Úc Nam cũng không nói nhiều, bởi vì hai người họ đều là diễn viên chuyên nghiệp, hơn nữa đoàn làm phim vì việc ngoài ý muốn, lúc trước cũng đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Nếu như không bắt kịp tiến độ có thể sẽ cảnh quay này khoảng cách rất lớn là thân phận thật sự của Nam chính bị nữ chính ngoài ý muốn phát hiện ra sau khi hai người đánh nhau một trận ở trong nhà xưởng có thể nói đây là một trận đánh nhau tương đối đặc sắc trong bộ phim đ ở bên cạnh quan sát tống như lấy sự hiểu biết của anh ta về những lần hợp tác trước đây giống như vóc dáng cao gầy như vậy của Tống như bình thường đều là bình hoa trang trí Động tác đánh nhau cũng đều dựa vào hiệu ứng chuyển động chậm. Anh ta ngược lại muốn xem xem, người phụ nữ này chút nữa sẽ mất mặt như thế nào. Sự chú ý của Tống Như đều ở trong kịch bản, phối hợp với thợ trang điểm để trang điểm lại. Khi cô xuất hiện chiếc ống kính với chiếc áo sơ mi trắng và đôi giày màu đen, trên mặt của Daniel viết rõ hai chữ kinh ngạc. Không sống với vẻ sự giảng nữ tính, toàn thân Tống Như lúc này mang theo một loại khí chất riêng biệt vốn thuộc về cô. Tiêu sái anh Tuấn Bất kỳ một từ nào cũng hầu như Không thể hoàn toàn lột tả được hết vẻ đẹp của cô Trong mắt đa nheo Lúc này có một tia hứng thú nồng đậm Anh ta từ từ lại gần Tống Như Đứng vững vào vị trí của mình Chuẩn bị bắt đầu quay Đa nheo quả thực rất có thực lực Vừa mở máy thì đã lập tức nhập vai Cất bước tiến lên Tay đặt trên bả vai của Tống Như Sau đó dùng súng để trên chán cô Tống Như lập tức né qua bên phải tập kích phần bụng của anh ta. Đa nhèo đối với màn đánh trả của Tống Như không thèm để ý cho nên hoàn toàn không phòng bị chỉ là trong nháy mắt lúc Tống Như ra tay anh ta né qua một bên nhưng sau đó anh ta lui về phía sau mấy bước một quyền của Tống Như rất có lực đạo nằm ngoài dự đoán của anh ta. Ông cụ dướng lúc này ở đằng xa nhìn thấy cảnh này nhìn thấy đa nhèo lui về sau mấy bước Hơn nữa còn lộ ra về mặt đau khổ, khóe miệng của ông Dương lên. Quả nhiên là cháu gái của nhà họ Dương bọn họ, đối phó với người kiêu ngạo như vậy thì phải hung hăng mà đánh. Khóe miệng của Daniel Dương lên, nụ cười càng thêm mang tính xâm lược vốn có. Tôi thật không ngờ quyền của cô rất tốt. Tống như đứng tại chỗ, chỉ là hỏi thăm Daniel có sao không. Sau khi nhìn thấy anh ta không sao, tống như chợt xoay người, không có dừng lại chút nào. Tôi càng ngày càng kỳ vọng vào sự hợp tác của chúng ta rồi Phải không? Tống như nghiêng mặt lít nhìn anh ta Trong giọng nói mang theo một chút xem thường Cô tin tưởng ánh mắt của Dương Gia Cửu và Úc Nam Cũng nghe ngóng những bộ phim trước đây của diễn viên Nam này rồi Không thể không nói Anh ta quả thật là một diễn viên có thực lực Nhưng cô không thích anh ta lúc nào Cũng toát ra loại thái độ như vậy Loại thái độ khinh thường đối với phụ nữ Giống như toàn bộ phụ nữ trên thế giới này Đều sẽ ái mộ ngoại hình của anh ta vậy Tống như không biết là Lại chống đối này của cô đã phản ánh lại ý muốn của ông cụ Dương Tống như không lại gần đa nhau Về điểm này làm cho ông cụ Dương rất vui vẻ Lúc ông cụ Dương vừa mới đem quyền hành của tập đoàn Dương Thị Giao cho Dương Gia Cửu Công ty đã bắt đầu hợp tác với nước ngoài Mỗi lần nhìn thấy Dương Gia Cửu giao tiếp với người nước ngoài Ông cụ rất không dễ chịu Bởi vì trong lòng ông Vốn không thích người nước ngoài mắt xanh tóc vàng Dương gia cửu hiểu rõ Nhưng vì suy nghĩ đại cục Công ty không thể khước từ hợp tác với nước ngoài Đây là xu thế hợp tác cùng có lợi Nhưng hiện giờ biểu hiện của Tống Như Làm cho ông cụ rất hài lòng Sau này ở nhà Ông có thể phát biểu suy nghĩ chân thực của mình rồi Tiếp tục Nhớ không cần phải lo lắng máy quay Máy quay đi theo hai người Để động tác tự nhiên một chút Tốt, chuẩn bị một lần nữa Úc Nam rất tín nhiệm hai người họ, nhìn thấy Tống Như dùng lực với Đa Nheo, Úc Nam cũng không ngăn cản, anh ta hiểu rõ đây là một loại hình thức Tống Như bảo vệ bản thân mình. Máy quay lại một lần nữa chiếu đến hai người, Đa Nheo tiến lên vươn tay ra, cầm súng lên, nhận một quyền của Tống Như, sau đó hai người nhanh chóng tập kích đối phương. Tuy đã có tâm lý chuẩn bị lúc nãy rồi, nhưng Đa Nheo lần thứ hai nhận quyền của Tống Như vẫn rất kinh ngạc. Bởi vì lần này quyền của Tống Nhi có lực đạo Tản nhẫn hơn so với lần trước Vì sao là anh? Nếu như người đến không phải là tôi Thì em đã chết rồi Đủ rồi, đến đây thôi Nói xong lời thoại Hai người bọn họ cũng dừng động tác Được, qua Đà nhèo nhịn không được mà tán thưởng Động tác của Tống như Không chỉ chuẩn mà còn biến hóa rất nhanh Cảm xúc của cô Hoàn toàn nhập vào vai diễn đánh cùng với cô rất dễ đi theo tiết tấu của cô, nhưng lại tiết tấu này rất có lợi cho việc quay phim. Cô là một diễn viên rất có năng lực. Mà đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy thực lực của nam diễn viên người nước ngoài. Anh ta đánh nhau cùng với Tống Như thật sự rất đặc sắc, để cho mọi người trong phim trường đều kinh ngạc không thôi. Nam diễn viên hiện tại mạnh hơn so với nam diễn viên trước đó. Tống Như mấy ngày trước luôn có sự sắp xếp khác, tối nay Cô ở lại liên hoan với đoàn làm phim đi Cũng là đón gió cho Đa Nheo Úc Nam tìm thời gian nghỉ để nói với Tống Như Nhưng Tống Như chỉ cười lắc đầu Tôi vẫn không nên đi sư gia cửu đợi tôi ở nhà Cảnh quay ngày mai tôi cần phải nhờ anh ấy luyện tập cho tôi nữa Vậy thôi được, ngày mai gặp Úc Nam gật đầu không nói nhiều nữa Sau đó Tống Như đổi một bộ đồ khác Trực tiếp rời khỏi phim trường Đa Nheo đi ra khỏi phòng trang điểm Nhìn thấy bóng sáng cô ngây ngang rời đi Anh ta không tự chủ được mà cảm khái Một nữ minh tinh đẹp như vậy Thêm mà lại không thích đi liên hoan Trong lòng của Tống Như chỉ nghĩ về Dương Gia Cửu ở nhà Cho dù cảnh sát bên ngoài có đẹp như thế nào Cũng đều không bằng thế giới của cô và Dương Gia Cửu Lúc nào cô cũng luôn nhớ đến khuôn mặt của anh Nhớ đến vòng ôm của anh Loại tình cảm đó người ngoài không thể hiểu được Đêm khuya Tống Như đổi anh mặt trở về biệt thự Vừa đến cổng, nhìn thấy đèn trong nhà đã tắt, xem ra chồng cô đã đi nghỉ ngơi rồi. Tống Như rón đi vào phòng ngủ, nhìn người đang ngủ trên chiếc giường đôi, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Cô xoay người đi vào phòng thay đồ. Giữa mặt xong, Tống Như nằm bên cạnh Dương Gia Cửu một cách tự nhiên, nhưng không chờ cô tắt đèn đầu giường, Dương Gia Cửu đã nghiêng người sang, giơ tay ôm lấy cô. Không phải anh tỉnh, mà là động tác này anh đã làm vô số lần. Cho dù anh trong trạng thái ngủ say Cũng sẽ muốn ôm người phụ nữ bên cạnh này Cho dù trên thương trường trước mặt mọi người Anh cao cao tại thượng bao nhiêu Nhưng ở nhà Anh mãi mãi là một người đàn ông bình thường yêu thương cô Tống như khẽ miếm môi Nhìn sáng vẻ đang ngủ của anh Đây chính là chồng của cô Người đàn ông cô muốn nắm tay cả đời này Màn đêm dần chìm sâu Trong lòng Tống như Bỗng nhiên có một loại kích động Cô không có thời gian lo lắng, anh có bị cô quấy rầy giấc ngủ hay không, nghiêng người lên trước, hôn lên môi mỏng của anh. Tiếp theo, Tư Cửu mở hai mắt ra, đầu tiên là có một giây kinh ngạc, sau đó biến thành chủ động, khiến nụ hôn này sâu hơn. "Sao anh lại về rồi?" "Anh cho là hôm nay quay phim xong thì Tống Như sẽ ở lại khách sạn sau đoàn làm phim sắp xếp." "Nhớ anh." Tống Như chỉ trả lời hai chữ, lại hôn anh lần nữa muốn có anh cô chỉ dùng ba chữ và một nụ hôn đã đốt lửa trên người đàn ông này người phụ nữ anh yêu nhất ngay bên cạnh anh anh một khắc cũng không muốn chờ đợi tiếp theo chính là một trận kịch liệt mây mưa bọn họ nguyện ý đem toàn bộ thứ tốt nhất của mình cho đối phương khiến tình cảm giống như ngọn lửa vậy càng cháy càng dữ dội xa cửu cô ở dưới ánh đèn được chiếu dọi ôm chặt lưng anh gọi tên anh anh ở đây Anh cúi đầu hôn môi cô, không chừa một chỗ nào, ôm cô thật chặt. Sau một trận triền biên, anh ôm Tống Như mềm mại vào trong ngực, đắp chăn cho cô xong, còn không quên nhìn thời gian, bởi vì ngày mai Tống Như còn phải trở lại đoàn làm phim tiếp tục quay. Đang nghĩ gì vậy? Vẫn chưa ngủ sao? Dương gia cử mang theo nụ cười, dùng tay phát họa mũi của Tống Như. Anh có thể sủng cô cả đời như vậy thật tốt. Đang nghĩ tới lời ông nội nói hôm nay. Tống Như khẽ ngẩng đầu, ở trong ngực anh tìm một tư thế thoải mái nhất. "Lời gì?" Ông nói anh là kiêu ngạo lớn nhất của ông, bởi vì có anh cho nên nhà họ Dương mới có thể càng ngày càng hưng thịnh. "Em muốn biết đối với anh mà nói, kiêu ngạo lớn nhất của anh là gì?" Là Đại Thiên sao? Sau khi ông cụ Dương giao Sương thị cho Sương gia cửu, anh mới đem Đại Thiên phát triển rực rỡ với quy mô như bây giờ. Tống Như cảm thấy đối văn mà nói, có thể một tay dựng lên một đế quốc nghệ thuật như vậy là một chuyện vô cùng kiêu ngạo, nhưng người đàn ông không chút do so dự ở bên tai cô nói với hai chữ là em. Em. Em là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban cho anh, cứ được em là chuyện kiêu ngạo nhất trong đời anh. Sáng hôm sau, Tống Như và Dương Gia Cử bắt đầu tập thể dục sáng sớm vì để những cảnh hành động của bộ phim này thể hiện càng lưu loát thành thục hơn. Tống Như phải giữ vững tập trung cao độ, mỗi lần trước khi cô diễn cảnh quan trọng đều cùng Dương Gia Cửu tập luyện với cô trước, đem những động tác mấu chốt cần phải chú ý đều ghi tạc trong lòng. Đoàn làm phim trước một ngày sẽ thông báo nội dung quay phim hôm sau, Tống Như đều sẽ về nhà thảo luận, tập luyện với Dương Gia Cửu. Năng lực học hỏi tiếp thu của cô rất nhanh, cho nên động tác kia mới có thể được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Chỉ là người của đoàn làm phim Đều cho rằng Tống Như đặc biệt chịu khó Tập luyện suốt đêm Mà lúc Tống Như quay cảnh hành động Đều thuận buồm xuôi gió như vậy Ngoài kiên trì và nỗ lực của bản thân ra Cô còn phải cảm ơn Người đại diện độc quyền của mình Dương Gia Cửu Khoảng thời gian này Ông Cụ Dương vẫn luôn ở trong đoàn làm phim Cho dù thân phận được tiết lộ Ông cũng không có ý định rời khỏi đoàn làm phim Thỉnh thoảng sẽ ở bên cạnh nhìn Tống Như quay phim Sau đó thỉnh thoảng chỉ tìm vài câu Cho dù ông nghiêm nghị như vậy Cũng sẽ khơi gợi sự tiến bộ rất nhanh của Tống Như Bởi vì ông luôn luôn tán thưởng Những người làm việc quả quyết Mà sau khi càng hiểu Tống Như Ông ngày càng thừa nhận đứa cháu dâu này Đối với mọi thủ đoạn bị bộ của đa nhau Tống Như đều không có động tĩnh Bất kể là trước mặt người khác hay phía sau Trong lòng cô đều chỉ có một mình dưng ra cửu Trong giới giải trí Có thể giữ được tấm lòng như ban đầu thế này Thật sự rất đáng quý sau một tháng bắt kịp tiến độ bộ phim tình yêu trong lửa Rốt cuộc cũng quay kịp mà nhân vật hề m kia cũng có ngôi sao nữ khác đến thay thế ngày hôm sau Sơn gia cửu họp xong đặc biệt tới đón tống như bên cạnh không có nhân viên làm việc nào anh liền trực tiếp đi vào phim trường đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn tống như ánh mắt của anh chìa khóa trên người một mình cô Hơn nữa không che giấu thưởng thức và ái mộ trong mắt mình chút nào. Đà nhèo trước kia chưa từng gặp Dương Gia Cửu. Cũng không biết quan hệ giữa bọn họ. Cầm ly nước đi tới. Ngắm chúng cô ấy rồi. Dương Gia Cửu lặng lặng quay đầu. Dùng tiếng anh trả lời. Liên quan tới anh sang Không sai. Cô ấy đã là người của tôi rồi. Cho nên anh tốt nhất thu lại những mộng tưởng hảo huyền kia đi. Đà tự cao nói. Phải không? Cô ấy đồng ý ở cùng một chỗ với rồi à? Cho dù bây giờ chưa đồng ý sớm muộn sẽ đồng ý trên thế giới này không có người đàn bà nào cự tuyệt tôi đa nói càng ngày càng quá đáng trong mắt Dương ra cửu và là ý lạnh lúc này tống như đã trang điểm xong đúng lúc nhìn về hướng này mỉm cười với Dương gia cửu ở trong mắt tống như hoàn toàn không thấy đa nheo. nhưng đa nhau tưởng tống như là đang cười với anh ta lập tức kích động bởi vì bình thườngtống như căn bản Là coi anh ta như không khí Không phải đánh anh ta Chính là coi thưởng anh ta Bây giờ cô lại cười với anh ta Nhìn thấy không? Cô ấy đang cười với tôi đấy Dương Gia Cửu thản nhiên nhìn anh ta Bỗng nhiên muốn làm một chuyện Chờ Tống Như xoay người đi về phía anh Dương Gia Cửu trực tiếp sang hai cánh tay ra Đoàn nhèo cũng đứng đó Chờ đợi ngay đón Tống Như Tống Như nhà vào trong ngực Dương Gia Cửu Một cách tự nhiên Sao lại qua đây vậy? Dương Gia Cửu hơi cúi đầu Ở bên tay cô nhu tỉnh nói Anh là người đại diện độc quyền của em Dĩ nhiên lúc nào cũng phải ở bên cạnh em Vậy được Chờ em một chút Em đi thay đổi chúng ta về nhà Tống như ôn nhu nói Ngày mai không có cảnh của em Em có thể nghỉ ngơi một ngày ở cùng với anh rồi Được Dương Gia Cửu cưng chiều nhìn cô Giắt tay cô cùng đi tới phòng thay quần áo Lúc anh xoay người Lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa Với đa nhau Đa nhèo hoàn toàn bị cảnh trước mắt Làm cho kinh hãi Ở trước mặt anh thì giống như băng sơn mỹ nhân Cách anh ta mấy ngàn cây số Lại nội lộ ra nụ cười ôn nhu như vậy Anh ta hết sức lúng túng nhìn Úc Nam Bạn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào Thế mà lại có người đàn ông thân mật Với Tống Như như vậy Hơn nữa còn là ở đoàn làm phim Không sợ có ký giả chụp được sao Hay là tất cả mọi người Trong đoàn làm phim đều biết quan hệ của bọn họ Đồng tâm hiệp lực Giúp bọn họ che giấu Ai Ánh mắt Úc Nam rời khỏi kịch bản Đúng lúc nhìn thấy bóng xương xa cử và Tống Như sóng vai rời đi À Đó là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đại Thiên Cũng chính là người đại diện độc quyền kiêm chồng của Tống Như Cái gì Daniel giống như xét đánh ngang tay vậy cả người mặt mũi đỏ bừng lên Anh ta vừa nãy đã làm cái gì Lại ở trước mặt chồng người ta nói những lời đó Quan trọng nhất chính là Anh ta còn khiêu khích Mà tâm trạng Dương Gia Cửu dẫn vợ rời đi Cũng không có chỗ nào tốt Bởi vì vừa nghĩ đến Tống Như ở đoàn làm phim Sẽ bị loại ruồi nhạc đó quấy rảy Anh vô cùng tức giận Mà con ruồi này lại do anh Mời từ bên kia đại dương qua Sao nhìn bộ dáng anh như rất không vui vậy Mới vừa rồi anh đã gặp Đa Nheo Tống Như nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy Lại nhìn sắc mặt Dương Gia Cửu một chút Được rồi Lần sau em gặp anh ta Giúp anh hả giận Giúp anh hả giận thế nào Dùng quyền anh dạy em Lúc quay phim sẽ dùng trên người anh ta Cho dù không thể đánh anh ta mặt mũi sương bù Cũng phải để cho anh ta Đau lưng mỏi eo Bây giờ em liền liên lạc với đạo diễn Úc Để cho ông ta sắp xếp mấy cảnh đánh nhau Dương gia cửu thấy Tống Như thật sự Lấy điện thoại ra gọi điện Trực tiếp kéo tay cô lại Không cần Em luôn có thể nghĩ ra cách để cho anh hết giận Sẽ luôn gặp phải những người hợp tác thế này thế kia Anh đã thấy không còn lạ nữa Anh sẽ bảo vệ tốt mình Hơn nữa cách ngày kết thúc cũng chỉ còn hơn một tháng nữa Sau này mọi người là người xa lạ Không có gì phải để ý Dương Giang Cửu gật đầu đạp chân ga Thời gian dường như trôi qua rất nhanh Bọn họ đã kết hôn gần một năm Ngày đó tống như ở cửa cục dân chính chặn anh lại Nói muốn kết hôn cùng anh Giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua Bà Dương sắp đến ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta rồi Ông như chớp chớp mắt, nhích tới gần bên tai Sương Gia Cửu, nhẹ giọng nói một câu. "Có phải quá sớm rồi không? Anh bây giờ vẫn chưa giúp em ổn định công việc phía sau, mới vừa kết thúc một bộ phim hành động như vậy, nếu muốn có con, thân thể em có phải sẽ không chịu được." "Em không cảm thấy mệt, nếu như sang năm chúng ta vẫn chưa sinh con, anh phải chờ tới 3 mấy mấy tuổi mới làm ba sao?" Sương Gia Cửu chỉ có thể gật đầu đáp ứng, mặc dù anh là người đại diện độc quyền của cô. Nhưng ở phương diện đời sống, anh vẫn luôn thuận theo Tống Như, "Nghe em." "Vậy ngày mai em không nghỉ nữa, em muốn đem kỳ nghỉ dời tới ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta." Dương gia Cửu ừ một tiếng, suy nghĩ một chút lại nói, "Có muốn sắp xếp kiểm tra cơ thể em một lần không? Anh không hi vọng em quá mệt." Ở trong lòng Dương Gia Cửu, điều lo lắng nhất chính là cơ thể của Tống Như. "Được." Dương Gia Cửu đột nhiên cảm thấy Được chuyện sinh con này thần thánh như vậy mà anh và Tống Như suốt cuộc cũng bắt đầu chuẩn bị nghênh đón một sinh mạng nhỏ thuộc về bọn họ, không biết thật sự nhìn thấy đứa con của bọn họ sẽ là cảm giác như thế nào. Ngay lúc Tống Như quay tình yêu trong lửa, Tống Như bị đuổi xác khỏi nhà họ Tống đã phải trải qua khổ cực, cuối cùng thành công mang thai rồi. Cô ta nằm ở bệnh viện phụ sản tốt nhất thành phố, trên mặt mang thêm nụ cười. Cô ta chờ thời khắc này quá lâu rồi. Vì có thể lần nữa trở về nhà họ Tống Cái gì cô ta Cũng đều bỏ ra Mỗi lần thấy tin tức của Tống Như Cô ta liền nổi cơn giận dữ Hận không thể xông tới Xé rách mặt Tống Như Trong lòng cứ lần này tới lần khác nói với mình Một ngày nào đó cô ta muốn Tống Như Quỷ xuống trước mặt cô ta Cô Tống Như chúc mừng cô Để trải trước mắt rất khỏe mạnh Sau khi trở về phải chú ý ăn uống Bác sĩ nói Khoảng thời gian này Tống Nhu vẫn luôn muốn một đứa con Bất kể là thuốc đắng thế nào Cô cũng đều nguyện ý uống Cố gắng lâu như vậy Rốt cuộc có tin tức tốt Cô ta vui vẻ hơn so với bất kỳ ai Chỉ là con có một vấn đề Cô ta nhất định phải hỏi Bác sĩ bây giờ có thể nhìn ra đứa trẻ Là bé trai hay bé gái chưa Cái này Bác sĩ nhìn Tống Nhu có chút do dự Bây giờ vẫn chưa nhìn ra Nhanh nhất cũng phải qua một tháng nữa Đây lại là, là kỹ thuật tiên tiến nhất của bệnh viện chúng tôi rồi. Tống Nhu có một chút bất đắc sĩ thở dài không nói thêm gì nữa. Cô ta mang thai thì chẳng khác nào lấy được giấy thông hành trở về nhà họ Tống. Lại là một kiểm tra như vậy nữa. Tống Nhu đi tới thang máy, ở trong hành lang, nhìn thấy Trần Viễn. Cô ta biết Trần Viễn là trợ lý của Dương Gia Cửu. Nhưng anh ta đến bệnh viện phụ sản làm gì chứ? Tống Nhu đi về phía trước hai bước lại cảm thấy không đúng lắm. Cho nên lập tức xoay người đi lên theo Sau khi Trần Viễn rời đi Liền cố ý tìm người hỏi thăm Có tiền có thể sai khiến ma quỷ Rất nhanh cô ta Đã hỏi được tin tức xác thật Trần Viễn đến bệnh viện Là vì sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho Tống Như Làm kiểm tra gì Phải đến bệnh viện phụ sản làm Đương nhiên là kiểm tra phụ khoa Sắc mặt Tống Như bỗng nhiên thay đổi Vội vã rời bệnh viện Đem tin tức này Nói với mẹ chồng cô ta Mặc dù Tống Như gặp vào nhà họ Dương Mà nhà họ Dương cũng nhận cô là con dâu Nhưng cô ta dù sao cũng chỉ là diễn viên Nếu muốn đứng vững trong nhà họ Dương Tóm lại là phải dựa vào đứa con Mẹ, con không thể trơ mắt nhìn Tống Như cũng có con Con phải thắng cô ta Đối với Tống Như mà nói Nếu muốn trở lại nhà họ Tống Đây là đường tắt nhanh nhất Cô ta không thể để cho Tống Như làm hỏng chuyện của cô ta Con gấp cái gì? Mẹ chồng Tống Nhu lướt cô ta một cái Bây giờ con đã dành trước một bước Biết tin cô ta sắp đi làm kiểm tra Đây chính là ông trời đang ám chỉ con Con phải bình tĩnh nắm cơ hội này Chuyển bại thành thắng Mẹ, ý mẹ là sao? Tống Nhu bỗng nhiên chấn định lại Bây giờ Tống như vẫn chưa biết con đã biết tin này Cho nên cô ta sẽ không hoài nghi chuẩn đoán của bệnh viện Con chỉ cần thêm một người của bệnh viện Động tay một tí trong báo cáo kiểm tra của Tống như Tùy tiện bị một bệnh gì đó Để cho cô ta cho rằng Mình vĩnh viễn không thể mang thai Hoặc là cho cô ta biết Cơ thể cô ta có vấn đề Nếu như không tháo tử cung xuống Cũng không có cách nào sống tiếp Tống Nhu nghe xong những lời này Chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân Trở nên lạnh cả người Mặc dù cô ta hận Tống như đến tận xương tủy Nhưng cái chủ ý này của mẹ chồng Vẫn khiến cô ta cảm thấy sợ Cây loại sợ hãi sợn cả tắp gái đó Quét qua toàn thân cô ta Nhưng mà Cô ta không thể hoảng Phải nắm chắc cơ hội này Ông chờ cho cô ta một cơ hội duy nhất để thắng Tống Như Lúc này Tống Như còn không biết Có một âm mưu như vậy Đang chờ cô Từ sau khi gặp Dương Gia Cửu Biết quan hệ của anh và Tống Như Đa Nheo cảm thấy vô cùng tự ti Bởi vì trừ trẻ tuổi ra Anh ta không có gì hơn Dương Gia Cửu Anh ta không giống như trước Liều lĩnh như vậy nữa, ở phim trường luôn một mình yên lặng ngồi, còn sẽ cố ý nay tránh Tống Như. Điều này rất nhiều người cũng chú ý tới bao gồm cả Úc Nam. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ấy cảm thấy chuyện này khẳng định có liên quan đến Tống Như, cho nên tìm một cơ hội len lén hỏi Tống Như, cô giáo huấn đã nhau thế nào rồi, sao anh ta cứ trốn cô như vậy? Trần Viễn ý thức được giọng bản thân có chút nặng, kéo tay chị Hy lại chân an. Chúng ta chỉ cần an tâm sống tốt cuộc sống của chúng ta là được Em đừng nghĩ nhiều Thật ra thì ở trong lòng Trần Viễn So với tất cả những người khác thì anh hiểu rõ nhất Chị Hy đối với rất tốt Đối với anh rất quan tâm Nếu không sẽ không người ngốc chịu đựng như vậy Trong lòng anh cũng có mấy phần tự trách Là anh đối với chị Hy chưa đủ quan tâm Mới để cho cô lo được lo mất Nếu như anh cứ để chị Hy càng ngày càng tự tin như vậy Anh có còn là một người chồng đạt yêu cầu nữa hay không? Sáng sớm thứ hai, Tống Như vừa mới mở mắt nhìn thấy Dương Gia Cửu đang nằm nghiêng nhìn cô. Cô vội vàng dùng khăn che kín mặt. "Em chưa rửa mặt." "Không sao, rất đẹp." "Vợ, ngày kỷ niệm kết hôn vui vẻ." Dương Gia Cửu cúi xuống hôn lên gò má cô. Tống Như ôm cổ anh, hai người lại tiếp tục thân mật. "Chúng ta đi bệnh viện thôi." "Được." Tống Như đứng dậy, định đi rửa mặt. Lúc này điện thoại cô đột nhiên reo lên là số lạ. Sư gia cửu thuận tay nhận Bên kia có âm thanh Chào buổi sáng cô Tống Ngày hôm qua cô tới bệnh viện chúng tôi khám Đã có kết quả Căn cứ trên báo cáo cô đang có thai Nếu gần đây thuận tiện Cô hãy tới bệnh viện chúng tôi tỉ mỉ kiểm tra lại Mang thai Sư gia cửu giật mình Này cô Tống Tôi là chồng cô ấy Vừa rồi anh vừa nói gì cơ Sư gia cửu cố gắng đè nén cảm xúc vừa nãy Chào buổi sáng, cô Tống đã mang thai. Nghe được câu nói của Dương Gia Cửu, đối phương lễ phép trả lời. Để đảm bảo tình trạng của cả đứa trẻ và cô Tống, đề nghị cô Tống tới bệnh viện tỉ mỉ kiểm tra lại. Cảm ơn, tôi biết rồi. Sau khi cúp máy, tâm trạng của Dương Gia Cửu vẫn có chút phức tạp. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn có chút tống như mang thai. Trong đầu Dương Gia Cửu đều là trống rỗng. Anh ngồi trên sofa Vẫn không có bất kỳ động tác nào Cho đến khi Tống Như rửa mặt xong Đi ra từ phòng tắm Thấy Dương Gia Cửu ngồi kia đi tới Sao vậy? Dương Gia Cửu nghe được tiếng cô Lúc này mới ngẩn đầu lên Nhưng không hề đem nội dung cuộc nói chuyện Nói cho cô Anh đứng dậy hôn lên chán cô Em đi thay quần áo đi Anh làm bữa sáng Đừng lộ rộn đừng mệt mỏi Lát nữa chúng ta đi bệnh viện Ừ Tống Như gật đầu một cái Cô đã hình thành thói quen được Dương Gia Cửu chăm sóc Nên cũng không thấy mấy câu này của anh có gì khác lạ Mà Dương Gia Cửu không trực tiếp nói ra chuyện này Là vì bản thân anh quá kích động Không biết phải nói như thế nào cho đúng Sau khi anh vào phòng bếp Mới dần dần tiêu hóa được tin vui lớn này Anh hận không thể lập tức ôm Tống Như vào trong ngực Đầu tiên nói cho cô biết Tin tốt bọn họ đã có con Bọn họ sắp làm cha mẹ Nghĩ đến một đứa trẻ thuộc về bọn họ sắp chào đời, Dương Gia Cửu lại cảm thấy máu toàn thân dâng trào. cha tâm trạng anh lúc này vô cùng kỳ diệu. Sau khi nấu sữa bò và cháo xong, Dương Gia Cửu đi ra phòng bếp, thấy Tống Như uống nước, anh vội vàng đi tới, nắm cổ tay cô nói. Em ngồi xuống đi, em muốn uống nước. Tống Như không biết tại sao hôm nay Dương Gia Cửu lại kỳ lạ như vậy. Cô không nghĩ gì về cuộc kiểm tra tối qua Cô ấy không biết việc kiểm tra Thông thường sẽ giúp cô ấy nhiều như thế nào Lúc này cô đối với sự sốt ruột của anh có chút không hiểu Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn Anh phải cưng chiều em cả ngày Em không cần làm gì cả Dương Gia Cửu cố tìm một cái cơ miễn cưỡng chặn Tống Như lại Tống Như cười một tiếng chỉ gật đầu Được Lúc này Dương Gia Cửu mới trở lại phòng bếp Bây giờ trừ nhân viên bệnh viện ra Thì chỉ còn anh là người đầu tiên Biết Tống Như mang thai Tính toán thời gian thì có lẽ Là lần cuối cùng Họ không thực hiện các biện pháp tránh thai Rất nhanh Trần Viễn tới biệt thự đón họ Thấy ánh mắt Dương Gia Cửu Cũng không lạnh lẽ bén nhọn như tối qua Trần Viễn có chút thụ sủng nhược kinh Tổng giám đốc Đã chuẩn bị tốt có thể đi rồi ạ Dương Gia Cửu gật đầu Lúc đi đường đều dắt tay Tống Như Kể cả lúc lên xe cũng không buông ra Hình như tâm tình hôm nay của anh rất tốt Khóe miệng luôn treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt Tống Như cho rằng hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn Cho nên anh cao hứng Cũng không biết bản thân mang thai Chẳng qua nhìn Dương Gia Cửu vui vẻ Tâm tình cô cũng khá hơn Vào bệnh viện Dương Gia Cửu đều đi theo chăm sóc Tống Như Chỉ kém vào kiểm tra cùng cô Y tá đứng ở cửa Cười ngăn cản Dương Gia Cửu Xin lỗi Phiền người nhà ở bên ngoài ạ Tôi là chồng cô ấy cũng không thể vào Dương Gia Cửu cao mày Vâng ạ Phiền ngài chờ đây Đây là quy định của bệnh viện Y tá vững trái nói Dù sao đây cũng là bệnh viện công Điều đó cũng hợp lý Chẳng qua Dương Gia Cửu bỗng nhiên có dự cảm xấu Nhưng mà anh không nói gì nhiều Chỉ ở bên ngoài chờ Tống Như Tống Như quay đầu lại cười với anh Em sẽ nhanh ra thôi Sương gia cửu gật đầu Ước chừng vài phút sau Tống như đi ra Sương gia cửu lập tức đứng dậy đi tới Khoác áo khoác lên người cô hỏi Sao rồi Anh sốt ruột cái gì Cũng không phải là đang mang thai Chỉ là kiểm tra thân thể thôi mà Tống như thấy anh sốt ruột như vậy Ôn nhu cười Sương gia cửu không nói thêm gì Mà chỉ yên lặng nắm chặt tay cô Sau khi bác sĩ cầm báo cáo kết quả đi ra Nhìn bọn họ nói cùng vào phòng làm việc với tôi. Mấy phút sau, sư gia cửu khiếp sợ nhìn bác sĩ. Anh nói cái gì? Tống Như sắc mặt tái nhợt ngồi một chỗ, tim đập liên hồi. "Đừng quá kích động. Theo kết quả kiểm tra, thành trong tử cung của cô Tống rất mỏng và không có khả năng mang thai. Hơn nữa, cái bóng ở đây có khả năng là một khối u. Kích thước của cái bóng đã vượt quá phạm vi cơ thể kiểm soát. Chúng tôi đề nghị rằng việc phẫu thuật được thực hiện càng sớm càng tốt. Không thể nào. Nghe xong lời này của bác sĩ, Dương Gia Cử đột ngột đứng dậy, lời này cùng với cuộc nói chuyện qua điện thoại lúc sáng anh nhận được hoàn toàn khác nhau. Ý anh là cô ấy không thể mang thai. Đúng vậy. Bác sĩ chẳng hề nghi ngờ, liền đưa ra một khẳng định. Đạo diễn Úc, tôi cũng không có bản lĩnh ấy, nếu như thực sự muốn tôi nói lý do vì sao thì có thể danh ta bị xa cử đã kích phải rồi. Úc Nam đã hiểu rõ, tôi đã biết không có ai có thể so sánh với tổng giám đốc Dương mà. Cảm ơn lời khen của đạo diễn Úc. Mà cô có thể là người phụ nữ xứng đôi với ngài ấy nhất, chúc hai người hạnh phúc. Úc Nam chúc phúc tấm như từ tận đáy lòng, vợ chồng trong giới diễn viên có lẽ không có đôi nào vinh quang thoải mái như vậy bên ngoài. Họ có thể sánh vai bên nhau đến ngày hôm nay chắc chắn đã phải chịu nỗi khổ mà người bình thường không tưởng tượng được. Đặc biệt là mỗi ngày, ông đều nhìn thấy Tống Như chăm chỉ đóng phim ở đoàn làm phim. Bất kể diễn viên nữ nào có bối cảnh như Tống Như, mà vào lúc này vẫn chịu khó như thế, ông là người đầu tiên không tin. Tôi nghe nói hai người tính có con rồi, vậy công việc sau này của cô sẽ sắp xếp như thế nào? Chính Úc Nam cũng hiểu phần nào Tống Như quay xong bộ phim điện ảnh này thì chắc chắn sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng công việc sau này còn phải xem con đường phát triển mà Đại Thiên sắp xếp cho cô như thế nào. Đại đa số mọi người đều sẽ chọn rèn sắt khi còn nóng, lại cố gắng đạt được giải thưởng và vị trí cao hơn trong giới diễn xuất. Nếu như thật sự giã tử sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, thì khó tránh khỏi có phần đáng tiếc. Tống như giữ người một lúc rồi lập tức phản ứng lại. Chắc chắn là ông cụ Dương nói ra nên cũng không xấu xiếm. Vâng, đúng là có kế hoạch này. Đã quyết định rồi. Sự nghiệp diễn xuất của cô bây giờ đang phát triển. Bộ điện ảnh tôi quay gần đây nhất đã hoàn thành một cách thuận lợi. Đợi bộ phim tình yêu rực cháy này của chúng ta quay xong thì tôi vừa khéo cũng có thời gian nghỉ ngơi. Đợi đến lúc phim lên rạp thì tôi cũng sẽ đi ủng hộ." Tống Như cười nói, "Tôi hiểu thời kỳ vàng kim của một diễn viên nữ ngắn, tôi vẫn trước sau như một mà yêu diễn xuất như vậy, nhưng ngoài ra Tôi cũng muốn cuộc đời của tôi thêm một vai trò quan trọng mới. Hơn nữa đây chỉ là rời đi tạm thời thôi. Tôi tin tôi vẫn sẽ hoàn hảo mà quay lại màn ảnh. Úc Nam nghe lời của Tống Như xong thì gọt đầu. Cô thật sự là diễn viên nữ kiên định nhất mà tôi từng gặp. Tôi tin tưởng Dương Gia Cửu sẽ không nhẫn tâm làm lưu mờ một ngôi sao lớn trong tương lai như cô. Ảnh hưởng của bộ phim gần nhất mảnh vỡ ký ức ở nước ngoài rất khá. Còn bộ phim ruộng lúa cũng sắp lên giạp rồi. Cô có thể nói là người thắng lớn nhất trong các diễn viên nữ năm nay. Tống như hơi trầm tư một lúc, phải đạt được bao nhiêu giải thưởng thì mới được coi là thắng thật sự. Cô không biết, thậm chí có phần mê man mơ hổ. Đúng rồi, lần trước cô nói muốn điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi của cô là vì ngày kỷ niệm kết hôn của hai người. Tôi không ngờ là hai người đã kết hôn lâu như vậy rồi. Úc Nam cũng chỉ biết chuyện của hai người từ một số tin tức trên báo. Nhưng theo như những gì anh ta biết Thì hai người mới công khai tin kết hôn vào đầu năm nay Nói cách khác Bọn họ đã bí mật kết hôn nửa năm rồi mới công khai Tống Như cũng không nói gì Mà chỉ nhìn Úc Nam thật sâu Úc Nam ngầm hiểu Rất thoải mái mà phê duyệt cho Tống Như nghỉ Và cũng nói với cô không phải lo lắng Tiến độ của đoàn làm phim Rất nhanh thì Tống Như đã trên đường về nhà Gặp Dương Gia Cửu Lúc sảnh rỗi thì xem điện thoại Vừa khéo lướt đến tin tức của Tống Kiệt Tống Kiệt gần đây rất nổi tiếng, không chỉ san bu mới mà còn tích lũy được rất nhiều fan hâm mộ và view, cũng không ngừng tham gia các tiếp mục giải trí, xem ra trải qua chuyện lần trước, anh ta cũng học được cách tồn tại trong giới giải trí. Người chị gái như cô vì chuẩn bị sinh con mà tạm thời rời khỏi giới giải trí cũng không phải lo lắng anh ta bị bắt nạt nữa rồi, chỉ là mọi chuyện không biết có thuận lợi như cô nghĩ hay không. Sau khi Tống Như về đến nhà, thì Dương Gia Cử vẫn còn trên đường về. Nhìn cả căn phòng lớn gần như nơi nào cũng chứa đựng hồi ức ngọt ngào của hai người Hóa ra thời gian một năm lại trôi qua nhanh như vậy Cô đã từng rơi vào vực sâu đã từng trải qua mưa gió Tất cả những thứ mà cô đang có bây giờ đều khiến cô rất hạnh phúc và ngọt ngào Lúc này thì một cuộc điện thoại gọi đến là chị Hy Tống như em đang ở đâu? Chị chị có chuyện Giọng nói của chị Hy có tiếng khóc nức nở và cả bội vã Sao vậy? Em đang ở nhà, chị đừng khóc, từ từ nói." Tống Như nghe thấy giọng của cô ấy thì thấy sự việc không ổn, một bên vừa nghe điện thoại, một bên mặc áo khoác vào. "Chị đang ở bệnh viện phụ sản, chị không biết nên nói như thế nào. Em đi tìm chị, Trần Viễn đâu?" Chị Hi bên kia điện thoại nghe thấy tên Trần Viễn thì lập tức nói, "Đừng nói cho anh ấy biết." Tống Như sững ra một lúc, đoạn thời gian gần đây chị Hi vẫn luôn chuẩn bị mang thai. Chẳng lẽ cơ thể có vấn đề gì sao Cô cũng không kịp nghĩ nhiều Mà vội vàng đội mũ đeo kính đen Khiêm tốn lái xe đi Nửa tiếng sau cô bước vào Bệnh viện phụ khoa đó Lúc cô tìm thấy chị Hy thì chị Hy Đang ngồi trên ghế trước cửa phòng khám khóc Sao vậy Tống Như lo lắng nhìn cô ấy Chị Hy cắn môi Lấy hết dũng khí nói bên tay Tống Như một câu Sắc mặt Tống Như trầm xuống an ủi Sẽ không sao cả Chị chỉ cần phối hợp với bác sĩ, bây giờ điều kiện chữa bệnh rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu. Chị Hì nắm chặt tay, bốn buổi chiều cô ấy đến bệnh viện lấy kết quả khám, thì bác sĩ nói với cô ấy rằng có thể cô mang thai rồi, nhưng lại xuất huyết nhẹ, nên hoài nghi cô ấy xảy thai ngoài ý muốn rồi. Chị Hì bị dọa sợ rồi lại không dám nói với Trần Viễn, nên chỉ đành liên hệ với Tống Như. Thật ra, chị nên nói với Trần Viễn chuyện này. Anh ấy gần đây áp lực rất lớn Chị không muốn vì chuyện này Mà anh phải lo lắng Chị Hì cuối đầu giọng nói cũng run dày Chị tự trách Chị muốn một bé yêu như vậy Sao có thể không cẩn thận chứ Chị đừng nghĩ vớ vẩn nữa Tống như kéo tay cô ấy Bây giờ không phải còn chưa chắc chắn sao Chắc chắn sẽ không sao cả Chị không dám làm kiểm tra Chị Hì rất lo lắng Nếu như cô thật sự mang thai rồi lại xảy thai Cô phải tiếp nhận sự thật này như thế nào Đối mặt với Trần Viễn ra sao Chị thật sự Muốn trở thành một người mẹ tốt Chị đừng tự trách như vậy Có lẽ sẽ không xảy ra việc gì đâu Vậy hay để em làm cùng chị Tống như cố gắng Cổ vũ chị Hy Bây giờ chỉ là hoài nghi Tất cả vẫn phải đợi có kết quả kiểm tra chính thức Vừa lúc em cũng muốn làm kiểm tra Nên bây giờ em cùng làm với chị Nếu như bây giờ bà bảo Vẫn ở trong bụng chị Mà chị lại nghĩ ngợi lung tung Sẽ ảnh hưởng đến em bé thì làm sao Chị Hì nghe Tống Như nói xong Thì lại ngừng đầu lên Cơn sóng dữ trong lòng cuối cùng cũng ổn định lại rồi Vậy em cùng chị Được chúng ta cùng nhau Tống Như giúp chị Hì làm thủ tục Rồi cùng chị ấy vào phòng chú ý Bệnh viện biết thân phận của Tống Như Nên để tránh các phiền phức không đáng có Thì đúng lúc hai cô làm kiểm tra Đã chú ý làm công tác bảo mật Cô Tống Kết quả kiểm tra thì phải đợi 6 tiếng nữa Cô muốn ở bệnh viện đợi kết quả sao?" Hộ sĩ hỏi ý kiến. "Cô ấy còn phải làm các kiểm tra khác, tôi ở cùng với cô ấy." "Được, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho hai người nhanh nhất." Hộ sĩ gật gật đầu. Nhưng vào lúc cô ta rời đi, thì Tống Như đột nhiên kéo tay cô ta nhỏ giọng nói, "Hạng mục kiểm tra này không phải sắp xếp cho tôi nữa." Cô vừa nãy nói vậy là để an ủi Trì Hi, dù sao bây giờ công tác bảo mật còn chưa hoàn thành. Nếu như có người nào đó đăng lên mạng Thì sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức không nên có Dù sao đã làm các xét nghiệm máu rồi Còn các kiểm tra khác thì không cần nữa Được Sau đó Dương Gia cử gọi điện thoại đến hỏi Tống Như Có phải vẫn đang ở đoàn làm phim Có cần anh đi đón cô không Tống Như nhìn chị Hy nhỏ giọng nói Em đang ở bên ngoài với chị Hy Rất lâu rồi chưa gặp nhau Nên có nhiều lời muốn nói Vậy anh đợi em Không cần Anh bận xong rồi thì sớm nghỉ ngơi đi. Nghe thấy Tống Như nói như vậy thì Dương Giang Cửu cũng không hỏi nhiều, chỉ là bảo cô chú ý an toàn và về nhà sớm. Tống Như vừa cúp máy thì bên phía y tá đã sắp xếp xong phòng kiểm tra và để chị Hy làm siêu âm. Chị Hy nắm chặt tay, lo lắng nắm chặt tay Tống Như, cô cũng chỉ đành vào cùng cô ấy. Bác sĩ nhìn hình ảnh trên máy tính bình tĩnh nói. Không phải xảy thai, chỉ là đến tháng thôi. Chị Huy nghe xong thì nói không rõ là thất vọng hay là vui mừng, ít nhất thì cô đã không mất một đứa con. Vậy thì lúc nào tôi có thể có thai? Cơ thể cô rất khỏe mạnh và không có vấn đề gì, không cần phải gây gánh nặng về tâm lý quá lớn cho bản thân. Còn về mang thai thì có lúc phải thuận theo tự nhiên, tâm tình quá lo lắng, nóng nảy thì sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai. Bác sĩ trả lời, giống như đỡ chị Huy dậy, vậy an tâm rồi nhé. Chị Hy ngần người một lúc rồi gật đầu Ừ tốt hơn rồi Nhưng cô lúc này vẫn tay chân lạnh toát Chân cũng không còn tí sức lực nào Sự việc kiểm tra nhầm lẫn lần này Vẫn khiến cô không kịp phản ứng lại Trên đường về Tống như nhìn chị hi nói Vì sao không để Trần Viễn đến Nếu như có anh ta ở bên cạnh chị Thì chị có thể sẽ có cảm giác an toàn hơn Chị không muốn để anh ấy thất vọng Vì cô quá để ý Trần Viễn Sợ rằng những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người Vì vậy cô mới cẩn thận như vậy Tống như nhìn chị Hy Bỗng nhiên thấy rất xúc động Là một người đứng ngoài Cô nhìn cả quá trình chị Hy và Trần Viễn đến với nhau Hôn nhân của hai người họ thật sự rất hạnh phúc Nhưng chị Hy lại lúc nào cũng tự ti Đến hít thở cũng rất cẩn thận Về sau những chuyện như thế này Phải nói cho anh ta biết Hai người phải cùng nhau chia sẻ gánh nặng Nếu như chị lúc nào cũng gánh hết mọi chuyện Và áp lực trên đôi vai của mình Thì sẽ xảy ra chuyện đấy Tống như cường quyết nói với chị Hy Không chỉ chị vất vả Mà anh ta cũng rất đau khổ Sẽ sao Chị Hy ngẩn đầu nhát gan hỏi Nếu như em là Trần Viễn Em sẽ hy vọng người đầu tiên chị gọi điện cho là em dựa vào em Vì đây là việc mà hai người bọn chị Phải cùng đối mặt Tống như nhấn mạnh từng chữ Từng chữ một Trần Viễn thích tất cả của chị Chị nếu như vẫn tự tin như vậy Thì anh ta sẽ rất đau khổ Chị hiểu rồi Nhưng kết quả kiểm tra của em còn chưa lấy Nếu không bây giờ chúng ta quay về Chị Hy nhìn trong kính chiếu hậu Bệnh viện càng ngày càng xa Nên mới nhắc nhở Tống Như Không cần em đã để lại điện thoại rồi Họ sẽ liên hệ với em sau Đêm đã khuya Tống Như nhìn mẹ chồng Gọi điện hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác Cô ta vừa mong đợi, vừa lo lắng ngồi ở bên cạnh. Mẹ, sao rồi? Đều sắp xếp xong rồi. Bác sĩ phụ trách kiểm tra cho Tống Như đã nhận tiền, sẽ cẩn thận làm việc. Quá tốt rồi. Tống Như vui mừng nói. Mẹ chồng của cô ta chừng mắt nhìn cô ta. Sao lại dễ kích động như vậy? Con bây giờ đang mang thai, cũng bắt đầu kế hoạch quay về nhà họ Tống rồi. Tống Như cúi đầu nhìn bụng của mình. Đúng vậy, cô ta cố gắng lâu như vậy, không phải chỉ vì ngày hôm nay sao? Mẹ đã sai người qua thăm dò, từ sau khi mẹ của Tống Như tiếp nhận Tống thị thì ông nội con mỗi ngày chỉ câu cá đánh cờ, mỗi tháng sẽ định kỳ đi cô nhi viện ở Nam Dao làm việc thiện, thăm những đứa trẻ mồ côi không có ai thu dưỡng. Đây cũng nói rõ rằng trong lòng ông rất thích trẻ con, nếu Như biết con mang thai rồi thì ông ta nhất định sẽ rất vui. Đến lúc đó con ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, con sợ ông ta Không cho con quay lại nhà họ Tống sao? Nghe lời mẹ chồng thì trong mắt Tống Nhu dày đặc sự thủ hận Cô ta không chỉ muốn thắng Tống như mà còn muốn đuổi bà mẹ kia của cô ra khỏi nhà họ Tống Nỗi cam hận này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô ta Hồi lâu vẫn không thể biến mất Sau khi Tống như từ bệnh viện trở về thì để cửa vào phòng sách Dương gia cửu đang dựa vào sofa nhìn tư liệu Lúc nhìn thấy cô bước vào thì vẫy vẫy tay với cô Tống Như bước qua đó chui vào lòng anh và hấp thu thêm độ ấm trên người anh. Gia Cửu Chị Hy có vấn đề gì sao? Có cần anh cho Trần Viễn nghỉ vài ngày không? Sư Gia Cửu nhỏ giọng hỏi thăm Vậy thì không cần em chỉ là cảm thấy hai người họ đã kết hôn lâu như vậy rồi mà chị Hy vẫn tự tin như vậy. Tống Như thở dài Thực ra trước đây em đã biết chị Hy là người nhìn thì có vẻ rất hướng ngoại và tùy tiện nhưng thật ra chị ấy là người rất nhạy cảm Chị ấy quá để ý Trần Viễn Nên lúc nào cũng cẩn thận Và áp lực thì rất lớn Em hôm nay cũng mệt rồi Nghỉ ngơi sớm thôi Vợ của ai thì người ấy lo Dương Gia Cửu vút ve mái tóc dài của cô Nhỏ giọng nói Vậy anh cũng đi ngủ Được em đi tắm trước đã Vì ngày mai còn phải đi kiểm tra Nên hôm nay Dương Gia Cửu Chỉ ôm Tống Như ngủ Gì cũng không làm Cái ôm của anh vẫn ấm áp như vậy Đợi tống như ngủ say thì dương ra cửu ngồi dậy Gọi điện cho Trần Viễn Trần Viễn nửa đêm nhận được điện thoại Thì chầm mặc một lúc Mới quay lại phòng ngủ Gọi chị Hy đang ngủ say dậy Em hôm nay làm gì vậy Chị Hy rụ rưỡi mắt không hiểu ý của Trần Viễn Vừa nãy Tổng Giám đốc gọi điện cho anh Rất uyển chuyển mà nói với anh rằng Phải dành nhiều thời gian chăm sóc vợ mình Đừng để lúc nào cũng làm mệt vợ ngài ấy Trần Viễn có chút bất thắc dĩ nhìn chị Hy Em làm gì rồi mà không nói với anh Không có gì cả Chị Hy cúi thấp đầu Còn không phải vì con sao Trong lòng Trần Viễn có một đáp án mơ hồ Nhưng nhìn về mặt của chị Hy Thì anh đã hỏi rồi Chị Hy trầm lặng Anh đã nói về mấy lần rồi Anh thật sự thấy không quan trọng Em vì sao luôn ép bản thân mình như vậy giọng điệu Trần Viễn nặng hơn vài phần Em vẫn không thể tin anh sao Phải để anh nói bao nhiêu lần Hứa hẹn bao nhiêu lần Anh sẽ không rời khỏi em Cũng sẽ không bỏ rơi em Chị Hy cực kỳ cẩn thận mà ôm chặt anh ta Em hiểu Em đều hiểu Nhưng bản thân em cũng cảm thấy không nhận ra mình nữa rồi Là em có tâm tư không thể bỏ Không nên để anh lo lắng như vậy Sau này có gì em cũng nói với anh Sẽ không như vậy nữa Anh có thể tin em nữa không Có thể Em xin thề Chị Hy trịnh trọng rơ tay lên Em quam đoan sau này có chuyện gì Cũng sẽ nói với anh đầu tiên Tuyệt đối không để anh lo lắng nữa Em thề đấy Lúc này Trần Viễn mới bỏ qua Đem chị Hy ôm thật chặt Anh đã sớm nói chuyện này với bố mẹ Bọn họ không thúc dục chúng ta có con Cho dù không có con cũng không sao Ừ Chị Hy quay lại ôm Trần Viễn Trong giây phút đó Đột nhiên cô nghĩ rằng tại sao bản thân lại ngu ngốc như vậy Ngày mai là ngày kỷ niệm kết hôn của Tổng Giám Đốc Và Tổng Giám Đốc Phu Nhân Người này đến, người khác quấy rời bọn họ. Khó trách tổng giám đốc khuya như vậy mới gọi cho anh. Chị Hy có chút ủy khuất nói. Em cũng không cố ý. Trần Viễn ý thức được giọng bản thân có chút nặng. Kéo tay chị Hy lại Trấn an. Chúng ta chỉ cần an tâm sống tốt cuộc sống của chúng ta là được. Em đừng nghĩ nhiều. Thật ra thì ở trong lòng Trần Viễn so với tất cả những người khác thì anh hiểu rõ nhất. Chị Hy đối với anh rất tốt. Đối với anh rất quan tâm. Nếu không, sẽ không ngây ngốc chịu đựng như vậy. Trong lòng anh cũng có mấy phần tự trách, là anh đối với chị Hi chưa đủ quan tâm mới để cho cô lo được lo mất. Nếu như anh cứ để chị Hi càng ngày càng tự ti như vậy, anh có còn là một người chồng đạt yêu cầu nữa hay không? Sáng sớm thứ hai, Tống Như vừa mới mở mắt nhìn thấy Dương Gia Cửu đang nằm nghiêng nhìn cô. Cô vội vàng dùng chăn che kín mặt. Em chưa mặt, không sang rất đẹp. Vợ Ngày kỷ niệm kết hôn vui vẻ, dưa ra cửu cúi xuống, hôn lên gõ má Tống Như. Sau khi đến bệnh viện xác nhận, bác sĩ đã nói cô ấy không thể mang thai. Nghe xong lời của bác sĩ, tay Tống Như trở nên lạnh băng. Thân thể tôi một chút triệu chứng cũng không có, tại sao? Cô rất khó tiếp nhận sự thật trước mắt này. Có thể cô là một diễn viên, nghề nghiệp này thường cần phải giữ dáng, cộng thêm tính chất ngày đêm đảo lộn của công việc, ngay cả khi cơ thể cô có tình trạng gì, cô cũng sẽ không thể phát hiện ra ngay. Thực tế, rất may mắn bây giờ phát hiện ra. Tôi đề nghị thực hiện phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô đấy." Bác sĩ nhặt lại báo cáo và đặt nó trước mặt Tống Như. "Bệnh viện của chúng tôi đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật như vậy, cô có thể yên tâm chúng tôi chỉ cắt một phần nhỏ sẽ không để lại sẹo." Ngoài ra, Vì lễ mang thai của cô bây giờ rất nhỏ, đề nghị cô ngừng làm việc ở nhà an tâm điều dưỡng thân thể. Dư Gia Cửu thấy cơ thể Tống Như hơi run, tiến lên ôm vào vai cô, để cho cô tựa vào trên người anh. Ý anh là cô ấy phải ngừng quay phim. Dĩ nhiên, thân thể của anh đã như thế, còn muốn cô ấy cực khổ làm diễn viên, trừ khi cả đời này không muốn có con. Đối mặt với sự chất vấn của bác sĩ, Dư Gia Cửu không nói gì nhiều. Bởi vì Tống Như hiểu được lý do tại sao anh lại hỏi như thế. Trở về chuẩn bị sớm, sớm làm thủ tục nằm viện. Tống Như không biết làm thế nào cô rời khỏi căn phòng đó. Cô chưa bao giờ có cảm giác suy sụp và mất mát như thế này. Mặc dù cô ấy đã cố gắng quản lý cơ thể, cô chưa bao giờ tiêu thụ quá nhiều sức mạnh thể chất. Cô luôn lắng nghe sự sắp xếp của các chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình. Tại sao? Chúa lại cho cô một kết quả như vậy. Chúng ta hãy về nhà trước Dương Gia Cửu trực tiếp bế cô ra khỏi bệnh viện Dưới áp lực tin tức lớn như vậy Anh cần phải giải quyết một số vấn đề Và không thể xem Tống Như bị đánh bại từng bước Rõ ràng anh cũng nhận được thông báo Từ một bệnh viện khác vào buổi sáng Nói rằng Tống Như đang mang thai Tại sao cô ấy có vấn đề về thể chất Và không thể thụ thai bây giờ Hai kết quả cực đoan như vậy Khiến anh phải thận trọng Kiểm tra nào có sai sót Dương Gia Cửu biết Tống Như nhất định rất lo lắng Cho nên hết mực trấn an cô Không thể làm mẹ Không thể tiếp tục diễn xuất Điều này đối với cô Đều là đà kích trí mạng Khiến cô khó chịu hơn trực tiếp giết cô Cô không muốn từ bỏ bất cứ cái gì trong số đó Tống Như bị Dương Gia Cửu giữ trên giường ở nhà Đôi mắt rất lạc lõng Chồng Em không biết tại sao nó có thể như thế này Em phải làm gì đây Giọng nói của Tống Như rất khản Nước mắt chảy dài Cô hiếm khi rơi nước mắt, ngay cả khi bị tống ra da đuổi ra ngoài, không đau đớn quá nhiều. Nhưng chuyện này ảnh hưởng rất lớn với cô. Cô vừa ủy khuất vừa sợ, cả người đều rất yếu ớt. Cô càng như thế này, Dương Gia Cửu càng đau khổ. Anh nắm chặt tay cô, đó không phải là lỗi của em, đừng lo lắng, đừng nghĩ về điều đó. Có lẽ nó không nghiêm trọng như vẻ ngoài, có lẽ có thể chăm sóc ổn. Anh luôn ở bên em, anh sẽ chăm sóc em, từ từ sẽ tốt hơn. Nhưng mà, không có nhưng mà, bất kể em trở thành ai Em vẫn luôn là người anh yêu Cho dù không có con cũng không sao Anh có em là đủ Dương Gia Cửu đặt đầu ngón tay vào giữa môi cô vào hôn Anh không thể mất em Anh không để mất em mãi mãi Ngay cả khi sự đánh đổi là cuộc sống của anh Anh có thể cho em, miễn là em khỏe mạnh và hạnh phúc Nghe được những lời này của Dương Gia Cửu Tống Như không khống chế được bi thương trong lòng nhà vào ngực anh khóc sống Mệt đến mức ngủ quên Dương Gia Cửu đau lòng nhìn cô rất lâu Chậm dãi đứng lên Cầm điện thoại di động của cô đi ra phòng khách Biện pháp nhanh nhất Để có thể hiểu rõ chuyện này Là so sánh kết quả báo cáo của hai bệnh viện Anh không thể trơ mắt nhìn Tống Như bi thương Nhất định phải nhanh chóng Làm rõ chuyện này Nửa giờ sau Dương Gia Cửu đi tới bệnh viện phụ khoa Mà Tống Như từng tới trước đó Anh ấy phải tự mình làm điều này Anh không thoải mái khi giao nó cho bất cứ ai Trên đường đến bệnh viện Anh gọi chị Hy Và nhờ cô tới nhà chăm sóc Tống Như Trong trường hợp cô tỉnh dậy và thấy rằng Không có ai xung quanh Cô sẽ sợ hãi hơn Sau khi Dương ra cửu Lấy được kết quả xét nghiệm móng của Tống Như Trực tiếp tìm chuyên gia có thẩm quyền nhất Trong bệnh viện này Để được kiểm tra kết quả Ông Dương Vợ của ông thực sự đang mang thai Xét nghiệm này là có uy tín và chính xác nhất ở Trung Quốc hiện nay. Tôi đã làm việc trong nhiều năm, nếu tôi không thể nhìn rõ có thai hay không thì tôi nên nghỉ việc và về nhà luôn." Đối mặt với áp lực của động lực của Dương Gia Cửu, bác sĩ chậm rãi giải thích. "Nhưng hôm nay chúng tôi tới một bệnh viện khác để kiểm tra, kết quả là thân thể của cô ấy không sẽ mang thai, thậm chí cần cắt bỏ tử cung." "Có chuyện như vậy sao?" Bác sĩ dừng lại vài giây Và kiểm tra lại báo cáo kiểm tra trong tay Ông Dương Tôi có thể đảm bảo với anh rằng Kết quả kiểm tra của bệnh viện chúng tôi Sẽ không bao giờ sai Những gì được viết ở đây rất rõ ràng Đó là tên của vợ anh Bên cạnh đó còn có vợ anh Và bạn bè của cô ấy đã kiểm tra vào thời điểm đêm đó Vợ anh rất khỏe mạnh Ngay cả khi cô ấy không mang thai Đó là phần tử cung không cần thiết Phải được cắt bỏ Nghe lời mấy chuyên gia Dương gia cửu càng mờ mịt Cuối cùng vấn đề là ở đâu Nếu như các người còn nghi ngờ kết quả Thì hãy tới các bệnh viện khác để kiểm tra lại Như vậy sẽ biết cái nào là đúng Có lẽ trước mắt đây là biện pháp duy nhất Sau khi Dương Gia Cửu rời khỏi bệnh viện Đã nhận được điện thoại của Trần Viễn Tổng giám đốc Kết quả kiểm tra của mọi chủ bị lộ ra ngoài Bây giờ giới báo chí sắp điên luôn rồi Liên hệ bộ phận quan hệ công chúng bây giờ Dương Gia Cửu nói Và sau đó nói với Trần Viễn Đừng để Tống Như biết về điều này trong thời điểm hiện tại. Vâng, Tổng Giám Đốc. Nhưng tôi sợ nó sẽ không lâu đâu. Trần Viễn dừng lại vài giây rồi nói. Tổng Giám Đốc, tôi nghi ngờ có một âm mưu khác trong vấn đề này. Khi tôi đi sắp xếp kiểm tra, tôi đặc biệt yêu cầu bệnh viện ký thỏa thuận bảo mật. Theo lý mà nói, báo cáo kiểm tra sẽ không được tiết lộ. Ngay cả khi có chuyện ngoài ý muốn, nó sẽ không quá nhanh như vậy. Chỉ mỗi 3 giờ. Kể từ khi bọn họ tới bệnh viện tới giờ Những tin tức đó của truyền thông Giống như đã được chuẩn bị trước Nghe những lời này Dương Gia Kiểu dừng bước Anh quá lo lắng cho Tống Như Mà không nhận ra điểm nhỏ này quá nhanh Cách lúc có kết quả khám nghiệm 13 giờ Mà tin tức bây giờ đã không thể khống chế Mà kết quả kiểm tra của hai bệnh viện Lại không giống nhau Đột nhiên sự căng thẳng trong thâm tâm anh Lập tức buông lỏng Nếu là âm mưu Thì có biện pháp giải quyết phải chứng minh kết quả kiểm tra ban đầu mới đúng nhất. Tổng giám đốc, tôi sẽ sắp xếp một cuộc kiểm tra khác. Đầu tiên, cậu nên bỏ công việc của mình sang một bên, theo dõi các kênh sở hữu thông tin và tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau nó." Sau nói của Dương Gia Cử cực kỳ lạnh lùng. "Anh sẽ để cho những kẻ đùa giỡn tâm cơ sau lưng hiểu được thế nào là sống không bằng chết." Tôi lập tức tra. Cách điện thoại Trần Viễn cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Dương Gia Cửu, sự độc ác của tổng giám đốc anh ta là người rõ nhất, kẻ chủ mưu đằng sau chết chắc. Dương Gia Cửu lái xe về nhà, Tống Như vẫn còn đang nghỉ ngơi, chị hi thấy anh trở về liền gián gién rời đi, để lại không gian cho hai người bọn họ, mà khi cô mở điện thoại liền thấy đủ loại bình luận, Tống Như không thể sinh con thì mau ly dị đi, đừng có mà liên lụy nhà họ Dương. Một người đàn bà ngay cả tư cách sinh con cũng không có, còn gọi là đàn bà sao? Giải tán hay đi, chỉ là một con gà không biết đẻ trứng. Không biết cái đứng sao màn đã làm gì, nhưng những cái này thật gây tởm, chỉ ở phần bình luận chiên đâu đến cùng. Nhưng mà sau khi Tống Như tỉnh lại, thấy những tin tức này sẽ có bao nhiêu khó chịu. Vốn dĩ chuyện này đã đả kích cô ấy như vậy, thêm mà những ký giả này còn viết loạn, không thể mang thai, không thể sinh con thậm chí phải bỏ xuống cả sự nghiệp, cho dù Tống Như kiên cường đến mấy cũng sẽ không chịu nổi. Cho dù cô ấy đã trải qua nhiều sóng gió như thế, gặp nhiều chuyện như vậy thì đối với chuyện này cũng khó lòng tỉnh táo. Dương Gia Cửu nhìn Tống Như đang ngủ trên giường, so với tất cả những người khác, anh là người đau lòng nhất. Anh đứng ở mép giường, suy nghĩ về sự vui sướng khi nhân nhận được điện thoại lúc sáng. Tống như dần dần mở mắt, nhìn thấy Dương Gia Cửu ở đầu giường. Hốc mắt lại đỏ lên Tình ngủ Chồng em em thật sự xin lỗi Em không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy Vốn hôm nay của chúng ta sẽ rất ngọt ngào Tông như vừa mở miệng Giọng khàn khàn yếu ớt Đừng suy nghĩ nữa Bên đoàn phim anh đã xin nghỉ giúp em Ngày mai nghỉ ngơi một ngày nữa Anh biết em sẽ không muốn dừng việc diễn xuất Chúng ta cùng nhau suy nghĩ biện pháp Vượt qua cửa ải khó khăn này Tông như không thể sinh sản Nội tình hôn nhân của Tổng tài và Đại Thiên đoán Các nhà báo Đem chuyện này tuyên truyền đến sâu sùng sục Phần báo cáo kiểm tra kia Cũng bị đưa lên internet Còn có một số người thuận theo Chề bài tống như Nhưng cũng có một người qua sự kiện Lý vĩ lần trước Nên đứng ra ủng hộ cô Chẳng lẽ Minh Tinh không phải là người Tại sao lại đem bản xét nghiệm riêng tư Của người ta tu lên mạng chứ Những người làm chuyện này có lương tâm không Những tin tức kia cũng thật quá đáng Người ta đã phải trải qua chuyện khó chịu như vậy Còn sóng chống khu cờ châm biếm Ly dị hay không, sinh con hay không Là chuyện của bọn họ Yêu cầu những anh hùng bàn phím sửng tay Tôi là một người qua đường Không ái mộ ai Nhưng tôi cũng cảm thấy Mấy nhà báo kia còn vô sỉa hơn chó là có người suy đoán Vì tống như phá thai quá nhiều lần Nên khó mang thai sao Các người là vì xem tivi quá nhiều đấy Chuyện vô lý như thế cũng có thể đem ra nghị luận Hy vọng an ninh mạng nhanh chóng khoản thúc Để những kẻ anh hùng bàn phím kia biến mất Hy vọng đại thiên nhanh chóng đứng ra Bảo vệ danh dự của Tống Như Sau rất nhiều thăng trầm Cả người hâm mộ và người qua đường Đều cảm thấy Tống Như là nạn nhân lớn nhất của sự cố này Và không ngừng bị tổn thương Bởi võ lực internet Vì vậy những bài đăng đó Không được chú ý quá nhiều Và một số người tự nhiên can ngăn Những cư dân mạng không hiểu sự thật và xóa các bài đang được truyền. Trong nhất thời, lời bàn tán chỉ trích dần dần biến mất. Tống Như chờ đợi Tống Như bị bêu xấu, thấy lại chuyện này liền tức giận. Có phải bọn họ bỏ tiền mua người hâm mộ cho Tống Như không? Cho dù chuyện như vậy vẫn bảo vệ cô ta. Tống Như tức giận nói, tự như đã quên vì sao ban đầu cô ta bị đuổi khỏi Tống gia. Khuôn mặt của mẹ chồng cũng rất xấu xí. Sau sự cố này, Có rất nhiều người giúp Tống Như nói chuyện và bảo vệ danh tiếng của cô. Có thể thấy rằng hình ảnh và sự nổi tiếng của cô trong giới nghệ thuật biểu diễn không còn như trong quá khứ. Không sao, chỉ cần người nhà họ Dương để ý chuyện này, chúng ta không cần nhúng tay vào. Vậy nhà họ Dương có thái độ gì? Ông nội Dương cũng đã sớm nghe những tin tức này. Sau khi thấy những tin tức đó không đáng tin cậy, ông ngồi bên cửa sổ rất lâu, đem sự tức giận đè nén xuống. Bọn truyền thông không có lương tâm đều nói nhang nói cuội gì vậy. Sau đó ông nội Dương gọi cho Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu bị sốc khi nhìn thấy ai đi người gọi. Nhưng anh biết rằng điện thoại của ông nội sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh sợ rằng điện thoại của ông nội sẽ hỏi anh trước vì vậy anh nói. Dù mọi thứ sẽ phát triển như thế nào và liệu Tống Như có thể có con hay không, cháu sẽ không rời bỏ cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất cháu muốn trong đời. Ông nội Dương đã nghe anh trên điện thoại di động và sau đó ông hừ lạnh, "Mày muốn nghe anh tống như thế nào? Tờ nó anh là chủ tịch của tập đoàn Đại Thiên, anh làm việc thế nào, anh quản lý công ty anh thế nào, để vợ anh gặp chuyện này nếu không làm được thì để tôi đổi người." Mày kiếm của Dương gia cửu Dương lên. Ông mặc dù đã già nhưng chưa già đến nỗi không thể phân biệt trắng đen. Cháu cho là việc Tống Như bị người ta nói xấu, ông không hiểu. Mặc dù bình thường Ông đối với con bé có chút nghiêm khắc nhưng vẫn muốn tốt cho nó. Cháu đưa điện thoại cho Tống Như, ông không thể nói rõ với cháu được. Dương Gia Cửu lắc đầu một cái, đưa điện thoại cho Tống Như nói. Ông nội muốn nói chuyện với em. Tống Như vừa sốt ruột vừa sợ hãi nhưng cô vẫn đứng dậy nghe điện thoại. Ông nội, thế nào đừng khóc, những chuyện đó rồi cũng sẽ qua thôi. Nghe tiếng của Tống Như, ông cũng đoán được cô vừa khóc. Đó là tất cả các nhà báo viết hoạch ngoạc vì sự nhiệt tình cho phải chăm sóc bản thân tốt và không bị ảnh hưởng bởi những người đó ông nội đây để nói với cháu ông muốn bế cháu trai ông càng sớm càng tốt nhưng ông không phải là đồ cổ cứng đầu con người ta sống một đời đã rất không dễ dàng nếu có một rào cản như vậy trong cuộc sống gia đình chúng ta sẽ cùng đồng tâm hiệp lực kiểu gì cũng sẽ đi cùng nhau dù thế nào đi chăng nữa ông nội vẫn nhận cháu là cháu sâu Không còn bất kỳ ai ngoài cháu Nghe xong lời của ông Nước mắt Tống Như không khống chế được Mà rơi xuống Ông nội cảm ơn người Người nhà họ Dương chúng ta rất có phúc Gặp chuyện như thế đừng khổ sở Hãy cố gắng chăm sóc bản thân Nhiều của khó khăn như thế Con còn vượt qua Đây có là gì đâu Cháu biết rồi ông nội Tiếng của Tống Như bắt đầu nghẹn ngào Được rồi được rồi Là ông không tốt khiến cháu phải khóc Chuyện quay phim cháu đừng lo, có ông nội chấn sữ ở đoàn làm phim, bọn họ không dám đổi người đâu. Ông nội nói xong liền cúp máy, điều ông muốn nói cũng đã nói, không muốn tống nhập phải khóc.